Chị Linh Nhi, người đàn ông này điên rồi, chị cũng điên cùng anh ta sao? Nếu chị còn nói bậy bạ nữa, anh ta thật sự sẽ giết chết chị đấy. Em cứu được chị rồi, chị đừng nói bậy nữa được không?" Trần Nhạc Nhung gấp đến độ đấm ngực dẫm chân, hận không thể kéo hai con người này lại đánh cho một trận. giữa hai người bọn họ nhất định có sự hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm thì giao tiếp mới là quan trọng nhất. Lúc này hai người nên ngồi lại nói chuyện. Trong lòng bọn họ đều có đối phương chỉ cần đồng ý ngồi xuống nói chuyện vậy thì sẽ không có việc gì không giải quyết được nhưng lòng duy và tưởng linh nhi tính cách của hai con người này đều rất bướng bỉnh quật cường còn hơn cả con bò ai cũng không chịu nhường ai mắt thấy bọn họ ai cũng kiên quyết như ai trần nhạc nhung thật sự vừa gấp vừa sợ lo lắng bọn họ sẽ tạo nên một cục diện không thể vãn hồi nhạc nhung em không cần phải nói nữa chị rất rõ bây giờ mình đang làm gì tưởng linh nhi quay đầu nhìn trần nhạc nhung cười cô coi như long duy mà cô chờ đợi đã chết vậy thì nếu cô chết đi cô sẽ gặp được long duy vì vậy chết đối với cô mà nói cũng tốt thôi chị biết rõ chị đang làm gì sao trần nhạc nhung phùng quay hàm hỏi ngược lại chị biết chứ cùng lắm thì chết thôi nhân sinh tại thế sớm muộn gì cũng phải chết ai cũng không tránh khỏi tưởng linh nhi tâm như cho tàn nói không còn hy vọng gì đối với cuộc sống chết Chị muốn chết ư Chết là một giải pháp hết sức đơn giản Nhưng cũng là cách lựa chọn của những người hèn hạ Trần Nhạc Nhung cũng rất sốt ruột Không khách khí nói Em thật sự không hiểu Sống tốt để giúp người mình yêu tìm ra hung thủ Lẽ nào như vậy không tốt sao Lúc Trần Nhạc Nhung thốt ra câu nói này Trong lòng tưởng Linh Nhi và Long Duy Đồng thời đều cảm thấy kinh ngạc Hai người đều chọn im lặng Thế bọn họ không nói gì Trần Nhạc Nhung lại nói Hai người có nhất thiết phải hiểu lầm Làm tổn thương nhau không Làm vậy trong lòng các người mới cảm thấy thoải mái à Các người tự giết lẫn nhau Là đang muốn để cho kẻ địch núp trong bóng tối cười nhạo sao Trần Nhạc Nhung xoay đầu nhìn Long Duy Chỉ thẳng vào anh ta nói Còn anh nữa Đến người anh yêu mà anh còn không tin tưởng Anh có tư cách gì nói yêu chị ấy cơ chứ Anh chỉ biết ức hiếp người lương thiện như chị Linh Nhi thôi Nếu đổi lại là tôi Thì anh chết chắc rồi Nếu như anh liệt dám không tin tưởng cô Cô nhất định sẽ tìm anh Liệt nói chuyện cho rõ ràng Nói xong anh Liệt còn không tin Cô sẽ giết anh ấy Anh hãy nói cô là bé cương của anh Nếu ngay cả tin tưởng còn không có Vậy bé cương đó Chỉ là tùy tiện xưng hô mà thôi Thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng xong Trần Nhạc Nhung nhìn Long Duy Và tưởng Linh Nhi Hai người họ đều gần ra nhìn cô Khiến cô hơi ngại Cô gãi đầu bước tới đỡ tưởng Linh Nhi Chị Linh Nhi Vết thương của chị còn chưa khỏi Về phòng nghỉ ngơi trước Đồng thời bình tĩnh suy nghĩ lại Nghĩ thông rồi thì tốt Em nghĩ cái tên tự cho mình là đúng kia Cũng sẽ bình tĩnh suy nghĩ lại Dù sao người ta thường nói tức giận là ma quỷ Chúng ta hãy tỉnh táo một chút Hết thải những việc không rõ Rồi sẽ tìm ra đáp án Lời nói này là Trần Nhạc Nhung Ghé sát tay Tưởng Linh Nhi mà nói Nhưng nói rất lớn tiếng Rõ ràng là cũng đang nói cho Long Duy Đang đứng ở một bên nghe Cô biết rõ Long Duy cũng không phải kẻ ngốc. Long Duy hiểu lầm tưởng Linh Nhi là do việc này có liên quan đến người phụ nữ mà anh ta yêu. Chính vì quan tâm nên mới nói như vậy. Vì thế trong lòng anh ta dối bời, ngay cả những suy xét đơn giản nhất cũng không biết. Bây giờ hai người họ gặp mặt nhau, thiếu là thiếu thời cơ để suy xét lại. Chỉ cần cho họ thời gian để họ bình tĩnh lại suy nghĩ, không mất bao lâu chân tướng cũng sẽ lòi ra. Trước mắt Trần Nhạc Nhung dìu Tường Linh Nhi trở về phòng bệnh trước, còn Long Duy bên đó thì giao cho anh liền xử lý. Dù sao nói thế nào đi chăng nữa, mối quan hệ của bọn họ vẫn rất tốt. Giải quyết xong hiểu lầm này, bọn họ nhất định sẽ hợp lại đối phó với đám người xấu kia. Trần Nhạc Nhung tin rằng những ngày tháng tốt lành của đám người xấu trốn phía sau tấm màn kia sắp phải chấm dứt rồi. Trên đường trở về vụ sơn. Cậu chủ! Long Thiên lái xe chạy thẳng tới vụ sơn Trên đường đi im lặng rất lâu Cuối cùng định không im lặng nữa Cô tưởng đã chính miệng xác nhận Cô ta là hung thủ hạ độc nhà họ Long Tại sao cậu không xử lý luôn cô ta Lẽ nào cậu không muốn báo thù cho ông Bà nhà và mười mấy mạng người Của nhà họ Long sao Tưởng Linh Nhi, người đàn bà ác độc đó Đã tự thừa nhận mình chính là hung thủ Cậu chủ của bọn họ Tại sao còn che chở cho cô ta Lẽ nào người đàn bà đó biết thuật mê hồn gì đó hay sao tình hình như thế mà cậu chủ nhà bọn họ vẫn che chở cho cô ta gián tiếp nói rõ độ khó trong việc diệt trừ tưởng linh nhi anh đang hoài nghi tôi sao lòng duy nhếch mày lạnh lùng liếc mắt một cái nhìn long thiên làm việc bên cạnh tôi bao nhiêu năm lẽ nào anh không biết tôi ghét nhất loại người nào tôi biết nhưng tôi vẫn phải nói cậu chủ rõ ràng tôi có thể không nói gì bảo toàn tính mạng của mình là được rồi Nhưng mỗi khi nhớ đến ông bà nhà Đối xử với tôi tốt như vậy Mỗi khi nhớ đến thi thể bị đốt trụi của họ Tôi thà là bị cậu trách phạt Tôi cũng phải đứng ra nói Lòng thiền ngồi thẳng lưng Nói một cách nghiêm nghị Vì nhà họ Long Vì mười mấy mạng người chết vô tội nhà họ Long Anh ta không thèm để ý đến an nguy của bản thân Nếu anh thật sự muốn báo thù Cho mười mấy mạng người chết thảm nhà họ Long Vậy thì mang theo thuộc hại Đi điều tra lại lần nữa sự việc của một năm trước Xem xem Ai là người giở trò đằng sau lưng? Lòng duy thể là phải tìm cho ra người đứng đằng sau Phải cho đám người đó Nếm thử mùi vị đang sống sờ sờ Bị đốt cháy là như thế nào? Cậu chủ, cậu đừng u mê không chịu tỉnh ngộ Người đàn bà họ tưởng kia Đã chính miệng thừa nhận Cô ta là người hạ độc, Lẽ nào còn giả được sao? Lòng thiền kích động Nói chuyện không chú ý đến thân phận của mình Trong giọng nói lộ ra sự chán ghét Đối với tưởng Linh Nhi Chuyện của tôi Khi nào đến lượt anh phải khoa tay múa chân vậy Lòng duy ánh mắt sắc nhọn Bắn về phía lòng thiên Giọng nói trở nên nghiêm nghị vài phần Vâng, vâng Là sao tôi không biết chừng mực Trong lòng dù cho không cam chịu Nhưng lòng thiên cũng không thể nói gì thêm Nếu để ông chủ của bọn họ Phát hiện ra bất thường Sau này bọn họ có muốn động tới tưởng linh nhi E là cũng không còn có cơ hội nào nữa Đúng rồi Tiểu thúy hai ngày nay đang làm gì Lòng duy lại hỏi Lúc trước, người đàn bà đó hận không thấy lúc nào cũng dính bên cạnh anh. Ngược lại từ khi từ Linh Nhi xảy ra chuyện, anh cũng không thấy bóng sáng người phụ nữ đó nữa. Tiểu Thúy Lòng Thiên liếc nhìn Long Duy qua gương chiếu hậu, thấy anh hai mắt nhắm chặt, giống như chỉ là tùy tiện hỏi, nhưng cũng không chắc anh có suy nghĩ gì khác. Nghĩ nghĩ vẫn nên là trả lời theo kế hoạch. Tiểu Thúy hai ngày nay không khỏe trong người, vẫn luôn nằm trên giường bệnh. Sau khi trở về Anh bảo cô ta thu dọn hành lý rời khỏi vụ sơn Sau này đừng có xuất hiện trước mặt tôi Long Duy lại nói một câu mệnh lệnh hời hợt Long Thiên biết rõ tại sao Long Duy phải để tiểu thí rời đi Nhưng anh ta không muốn tin Long Duy Đã biết chuyện tiểu thí làm Còn ôm tâm lý cầu mai hỏi Cậu chủ Vì vì sao phải để tiểu thí rời đi Long Duy mở mắt Cũng nhìn Long Duy cao gương chiếu hậu lạnh lùng mở miệng nói Lẽ nào anh còn có thể không biết vì sao à? Cậu, cậu chủ, cậu đột nhiên ra lệnh Tôi cũng vừa mới nhận được mệnh lệnh Tha lỗi cho tôi ngu ngốc Nhất thời không nghĩ ra được rốt cuộc vì sao Cậu lại muốn bảo tiểu thúy rời đi Long thiên sợ đến mức tay cầm bánh lái hơi run rẩy, Nhưng vẫn cắn chặt răng Không muốn để lộ chút tin tức nào Bởi vì trong lòng Long thiên hiểu rõ Chỉ cần anh ta không thừa nhận Như vậy Long Duy lại không tìm được chứng cứ chứng minh Tiểu thúy có liên quan đến chuyện Tưởng Linh nhi chạy trốn, chỉ cần không có chứng cứ chính xác, ông chủ của bọn họ nhất định sẽ nể tình tiểu thúy, đã ở bên cạnh anh ta nhiều năm, vẫn trung thành và tận tâm như vậy mà không tính toán với tiểu thúy. Cạm bẫy phía sau núi là sai chuẩn bị, chúng ta vừa xuống núi, Tưởng Linh nhi lại có thể chạy trốn qua cửa sau phòng làm việc của tôi. Một tháng ở trên núi, cô ấy vẫn luôn ở trong phòng. Cô ấy làm sao biết được phòng làm việc của tôi có cửa sau? Đi thông tới phía sau núi. Long Duy bình tĩnh nói ra từng nghi ngờ trong lòng mình. Ngay trong ngày xảy ra chuyện, Long Duy đã nhận thấy được điểm quan trọng trong chuyện này, nhưng bởi vì anh ta quá lo lắng cho an toàn của Tưởng Linh Nhi nên không có thời gian và sức lực suy nghĩ tại sao Tưởng Linh Nhi phải chạy trốn. Lúc này, Long Duy biết tính mạng của Tưởng Linh Nhi không có gì đáng lo ngại. Lại thấy vết thương trên người cô, như vậy chuyện đầu tiên của anh ta Là xử lý sạch những thủ hạ làm chuyện sau lưng mình Một thủ hạ Bất kể mục đích Là một việc gì Chỉ cần trái lệnh của ông chủ Như vậy Long Duy tuyệt đối sẽ không thể giữ loại người này lại Cậu chủ Cái này chỉ sợ là chỗ lợi hại của cô chủ nhà họ tưởng Năm đó không phải cô ấy Đã hạ độc ngay trước mắt của cậu Mà không có bất kỳ người nào có thể phát hiện ra cô ấy sao Chỉ cần Long Duy không vạch trần Không nói rõ Long Thiên cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận Anh đi theo bên cạnh tôi nhiều năm Đây vẫn là lần đầu tiên tôi biết anh có tài ăn nói như vậy đấy Tôi giữ anh ở bên người Không để cho anh đi nơi khác lăn lộn Thì đúng là tài lớn Dùng vào việc nhỏ rồi Long Duy hử lạnh một tiếng Anh ta ghét nhất Chính là loại hành vi tiểu nhân Dùng lời lẽ ngon ngọt vẻ mặt hiền từ để lừa người khác cậu chủ tôi Lá gan của Long Thiên lại run lên Bị ông chủ đánh giá như vậy Không thể là chuyện nhỏ được nhưng anh ta vẫn không thể thừa nhận chuyện này có liên quan đến việc tiểu thúy đi hay ở tuyệt đối là một chuyện lớn mình không thể bởi vì vừa bị ông chủ uy hiếp như thế đã giơ tay đầu hàng được đừng tiếp tục giải thích nữa trở về thì bảo cô ta rời đi tôi không muốn lại nhìn thấy cô nữa nói cho cùng long duy không muốn để một người có uy hiếp đối với tưởng linh nhi ở bên cạnh tiểu thúy là một người phụ nữ có tính cách đặc biệt cực đoan trước đó cô ta từng làm vài chuyện đối với tưởng linh nhi Khi đó, anh đã muốn để cho Tiểu Thúy rời đi bởi vì Long Thiên Cầu xin lại nghĩ tới người phụ nữ này cũng trung thành với nhà họ Long cho nên anh mới giữ cô ta lại. Anh vốn tưởng rằng Tiểu Thúy có thể sửa đổi tính tình. Không ngờ được, anh vừa mới đi chân trước người phụ nữ Tiểu Thúy kia đã gài bẫy hại Tưởng Linh Nhi. Nếu không phải người phụ nữ ngu ngốc Tưởng Linh Nhi kia mạng lớn chắc hẳn đã sớm rơi vào trong bẫy của Tiểu Thúy rồi. Một thủ hạ nhiều lần muốn hãm hại Tưởng Linh Nhi Trong lòng Long Duy đã đưa ra quyết định Tuyệt đối không thể để cho mối nguy hiểm kia Tiếp tục tồn tại nữa Cậu chủ Tiểu thí từ nhỏ đến lớn đều ở nhà họ Long Đi theo bên cạnh cậu chủ nhiều năm Luôn trung thành và tận tâm với cậu chủ Cô ấy còn trẻ tuổi Nhiều lúc làm việc không suy nghĩ đến hậu quả Vẫn mong cậu chủ đừng tính toán với cô ấy Biết ông chủ của bọn họ thật ra Đã nhìn thấy mọi chuyện rõ ràng Cũng biết ông chủ thật sự tức giận Long Thiên không thể làm gì khác hơn là thay đổi sách lược Thử dùng tình cảm để lai động Long Duy Làm cho anh ta lại tha cho Tiểu Thúy Cô ta trẻ tuổi Vậy khi cô ta ra tay độc ác với Tưởng Linh Nhi Có nghĩ tới Tưởng Linh Nhi còn trẻ tuổi hơn cô ta không? Một cái cớ Long Duy có khả năng tiếp nhận được một lần Nhưng nhiều lần dùng một cái cớ như vậy Mà anh còn tiếp nhận Như vậy chính là đầu óc của anh mọc u rồi Tiểu Thúy đã chọn 26 tuổi Tưởng Linh Nhi năm nay Mới chỉ 23 tuổi, Tiểu Thúy có thể ra tay độc ác với một cô gái còn nhỏ tuổi hơn mình Còn có thể nói cô ta nhỏ tuổi không biết gì sao Cậu chủ, Tiểu Thúy làm như thế tuyệt đối Không phải chỉ vì lòng ích kỷ, cô ấy chỉ muốn tốt cho cậu chủ thôi Cô ấy sợ cậu chủ bị người phụ nữ ác độc từng linh nhi kia mê hoặc Sợ cảnh tượng thảm khốc hơn, mười mạng người của nhà họ Long bị chết lại tái diễn Một chiêu không được, Long Thiên lại nghĩ đến một chiêu khác Một chiêu này cũng là đòn sát thủ để đối phá với Long Duy. Bởi vì bọn họ đều biết, hơn 10 người nhà họ Long bị chết trong một đêm tuyệt đối là nỗi đau vĩnh viễn ẩn sâu trong lòng Long Duy, cả đời cũng không thể biến mất được. Chỉ cần luôn nhắc nhở anh về chuyện này, như vậy anh sẽ nghĩ tới chuyện báo thù cho người nhà họ Long, sẽ giết chết Tưởng Linh Nhi kẻ cầm đầu gây họa kia. Sau khi trở về, anh cũng thu dọn hành lý cùng cô ta đi đi. Long Duy nhắm mắt, Và nói ra một câu như vậy Giọng điệu cũng lãnh đạm hơn lúc nãy rất nhiều Anh đừng tiếp tục ngụy biện nữa Bằng không anh có thể xuống xe luôn bây giờ Cậu chủ Vì người phụ nữ ác độc từ Linh Nhi kia Cậu thật sự không cần tới những thủ hạ nhiều năm Vẫn luôn đi theo bên cạnh cậu sao Long thiên thắng xe gấp Đỗ xe ở bên đường sốt ruột đến mức muốn đấm ngực Anh ta thật sự cuống lên rồi Đó là người phụ nữ của tôi Khi nào đến lượt anh mắng quấy độc ác chứ Lòng suy lại nói Giọng điệu càng thêm lạnh lẽo Giống như bằng tuyết mới vừa tan ra Lạnh giá tới mức có thể làm cho toàn thân người ta thấy đau đớn Cậu chủ Người phụ nữ kia hại chết hơn Mười mạng người của nhà họ Long Còn làm cậu không thể nhận rõ thực tế Sao tôi lại không thể mắng cô ta Lòng thiền tức giận tới đỏ cả hai mắt Vừa tức vừa sốt ruột Tôi không chỉ muốn mắng cô ta Còn hận không thể giết được cô ta nữa Chỉ có giết được người phụ nữ kia Mới có khả năng trả thù cho hơn 10 mạng người của nhà họ Long Cậu chủ mới có thể trở về như lúc trước Giết cô ấy lại có thể báo thù cho hơn 10 mạng người nhà họ Long sao? Lòng Duy bỗng nhiên cười Tiếng cười quanh quẩn trong không gian nhỏ hẹp bên trong xe Nếu như anh thật sự muốn trả thù cho hơn 10 mạng người thay nhà họ Long Vậy thì anh sẽ không nộp lên một phần chứng cứ Có lệ như vậy cho tôi Lúc đó Long Duy vừa nhìn thấy những người làm chứng chống lại tưởng Linh Nhi trong đầu lập tức không còn suy nghĩ được gì nữa. Cứ ngu ngốc cho rằng tưởng linh Nhi ở cùng anh ta, chính là đang lợi dụng anh ta, nhận định rằng cô bỏ đồng chết hơn 10 mạng người của nhà họ Long. Bây giờ, anh ta có thời gian bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ, không mất quá nhiều thời gian, anh đã có thể nghĩ ra được chỗ sơ hở trong những chứng cứ trong tay này. Một chứng cứ có vô số sơ hở, Long Thiên sẽ không thể không nhìn ra. Rất có thể là anh đã nhìn ra, nhưng lựa chọn giữ im lặng, bởi vì trong lòng anh cũng nhận định Tưởng Linh Nhi chính là hung thủ đã hạ độc. Cậu chủ tôi, bởi vì trong lòng căm hận người nhà họ Tưởng, khi điều tra ra được chứng cứ nói là Tưởng Linh Nhi đã bỏ độc vào trong thức ăn của nhà người họ Long, Long Thiên đã tùy tiện oán hận Tưởng Linh Nhi. Dù sao, chỉ cần là người đối đầu với nhà họ Long, chỉ cần là người có liên quan tới chuyện cái chết của nhà họ Long một năm trước, Long Thiên đều sẽ căm hận, hận không thể dùng thời gian nhanh nhất giết chết tất cả 8 người bọn họ, trả thù cho hơn 10 người nhà họ Long. Bản thân anh từ từ hối lỗi đi. Nếu không phải bởi vì Long Thiên ở bên cạnh anh nhiều năm, lại trung thành và tận tâm với anh, lòng Duy Tuyệt đối sẽ không cho phép một quả bom hẹn giờ nguy hiểm như vậy tiếp tục ở lại bên cạnh mình. Tưởng Linh Nhi là người phụ nữ của anh, anh bắt nạt cô thế nào là chuyện của anh, anh tuyệt đối sẽ không để người đàn ông khác bắt nạt cô, tuyệt đối sẽ không cho phép người khác nói cô Nửa lời không đúng Anh chính là một người đàn ông ích kỷ như thế Được Long Thiên phải tiếp nhận Bởi vì anh không muốn rời khỏi Long Duy Ít nhất trước khi tìm được hung thủ thật sự Đã hại chết cả nhà họ Long Anh tuyệt đối không thể rời đi Một mình nằm im ở trên giường bệnh Tưởng Linh Nhi làm thế nào Cũng không ngủ được Trong đầu có vô số chấn động và hỗn loạn Không ngừng xuất hiện Cô nằm mơ cũng không ngờ được Ma quỷ mà cô sợ nhất lại là Long Duy của cô Là người đàn ông mà cô mong nhớ cả ngày lẫn đêm Lúc đầu khi nghe được sự thật này Trong nháy mắt đó Cô giống như bị xét đánh vậy Từ đầu đến chân đều chấn động Thật lâu tâm tình vẫn không thể nào bớt kích động Long Duy là người cô yêu nhất trên đời này Tên ma quỷ kia là người cô hận nhất trên đời này Nhưng số phận lại một lần nữa đùa giỡn với cô Số phận à số phận Số phận đáng chết này Bọn họ đúng mà để mắt tới tưởng linh nhi cô. Cô chẳng qua chỉ là một cô gái nhỏ bé, chưa từng làm ra chuyện gì lớn tới mức chấn động trời đất. Sao số phận lại cố chấp tới đùa giỡn với cô như vậy chứ? Người yêu nhất biến thành người hận nhất. Cô thậm chí không biết nên dùng thái độ thế nào để đối mặt với người kia. Anh ta nói là cô hại chết hơn 10 người nhà họ Long. Anh ta nói cô phản bội lại tình cảm của bọn họ. Anh ta nói cô là một người phụ nữ ác độc. Cô còn không tự nhủ với chính mình Người này là ma quỷ Không phải là Long Duy mà cô yêu Nhưng khi nghe những lời lên án của anh Cô vẫn cảm thấy khó chịu Giống như bị hàng ngàn mũi tên xuyên qua trái tim vậy Đó là người cô tín nhiệm nhất Và chỗ dựa của cô Là động lực lớn nhất để cô chống đỡ Sống sót Sao anh ta lại có thể không tin cô chứ Suy nghĩ một lát Nước mắt vô thức lại dâng lên Từng giọt nước mắt lăn ra khỏi viền mắt nhỏ xuống vào gối trắng hình chữ nhật loang ra thành từng vòng từng vòng một lòng duy sao anh có thể không tin em rõ ràng trước đó không lâu mới nói cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho anh nữa nhưng trong lòng tưởng linh nhi vẫn mong Long duy có thể tin tưởng cô bất kể anh thay đổi thế nào bất kể anh biến thành thế nào bất kể anh làm ra chuyện gì đáng giận đối với cô cuối cùng anh vẫn là Long duy của cô là người cô vĩnh viễn không có cách nào quên được Anh Liệt, lòng Duy kia không phải là anh em tốt nhất của anh sao? Tại sao anh không đi khuyên anh ta? Thấy lòng Duy lại rời đi như vậy Thấy ánh mắt cô, cô đơn của tưởng Linh Nhi Trần Nhạc Nhung rất đau lòng Lại tìm đến anh Liệt của cô để cào nhau Những lời anh muốn nói với cậu ấy Em đều đã nói rồi Anh còn có thể nói gì được nữa Quyền Nam Dương khẽ xoa đầu Trần Nhạc Nhung Ánh mắt nhìn cô nuông chiều Thật giống như cả thế giới chỉ có một mình cô Anh Liệt anh đang trách em nhiều chuyện sao? biết rất rõ anh liệt không phải có ý này nhưng trần nhạc nhung lại vẫn giận dỗi với anh bởi vì cô biết trên thế giới này ngoại trừ người nhà yêu cô còn có anh liệt cũng luôn chiều cô vô điều kiện làm cho cô có thể tùy ý ẩm ý lùng nhung của anh không biết đã giúp anh chuyện lớn thế nào anh cảm ơn em còn không kịp làm sao có thể trách em nhiều chuyện được ban đầu quyền nam dương còn có chút tức giận Vì cô nhóc này không hiểu được hậu quả nghiêm trọng của chuyện này Nhưng anh vừa nghĩ tới Cô cũng không phải là người làm việc kích động Cô làm việc thì nhất định phải có nguyên nhân của riêng cô Cho nên anh tin tưởng cô Trải qua những chuyện vừa rồi Anh càng hiểu rõ hơn Cô nhóc này còn thông minh hơn bình thường Anh nhìn thấy rất nhiều Đừng thấy cô còn nhỏ tuổi Nhưng chuyện gì cô cũng hiểu Chuyện không rõ thì chỉ vừa gợi ý một chút Đã nhìn thấu Quỷ Nam Dương thật muốn than thở Xem nhà tổng giám đốc Trần của Thịnh Thiên Quả thật mạnh mẽ Có người ba lợi hại như vậy Mới có khả năng sinh ra cô con gái ưu tú thông minh Lại hiểu chuyện như vậy Anh Liệt, vậy là anh đang khen em sao Trần Nhạc Nhung Chui vào trong vòng tay ấm áp sắn chắc của anh Cái đầu nhỏ cọ cọ vào trước ngực anh Giống như con mèo nhỏ Nếu là khen Thì đừng chỉ có nói không Chắc chắn phải cho chút phần thưởng thực tế mới được Được Quỷ Nam Dương đáp ứng một tiếng ngay sau đó giữ chặt gái của cô gái, đẩy cô về phía mình, không ngừng hôn lên môi của cô, hết triển miên lại dịu dàng mời gọi cô hôn cùng với anh. Anh liệt xấu xa. Trần Nhạc nhung nắm chặt nắm đấm đánh anh vài cái. Sao anh có thể vừa liếc mắt đã nhìn thấu chút tâm tư nhỏ của cô? Phần thưởng cô muốn là anh hôn cô, nhưng anh có thể đừng trực tiếp như vậy được không? Anh trực tiếp như vậy giống như giống như cô là một cô gái hao sắc vậy. Thật ra. Cô còn là một đứa trẻ đơn thuần đến mức cái gì cũng không hiểu Thật lâu sau Quyền Nam Dương mới thả cô ra Nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi mọng đỏ của cô Và cười cực kỳ mập mờ Nhung nhung của anh vẫn thỏa mãn về phần thưởng này chứ Anh liệt Anh thật đáng ghét Em quyết định tạm thời không để ý tới anh Hai má trần nhạc nhung ửng đỏ Chứng mắt ai oán nhìn Quyền Nam Dương Anh liệt thật là xấu xa Anh dùng hành động thực tế bắt nạt cô là được rồi lại còn ở trước mặt cô nói ra phần thưởng cô muốn lẽ nào anh không biết cô cũng biết xấu hổ sao hiếm khi nhìn thấy được sáng vẻ xấu hổ lại bối rối của trần nhạc nhung quyển nam dương tét miệng cười sảng khoái cười xong mới kéo đầu trần nhạc nhung tới hôn sâu ừ lần này anh chỉ đơn thuần muốn hôn nhung nhung của anh em đã cao hứng rồi sao cái gì vậy trần nhạc nhung càng tức giận hơn tức giận đến mức sơ chân đạp về phía chân anh nhưng khi sắp đạp phải chân anh cô đúng lúc dừng lại cô có chút không nỡ tổn thương anh liệt cho dù cô đạp qua anh căn bản không cảm giác được đau đớn gì nhưng cô vẫn biến tiếc được rồi em đừng tức giận anh liệt không chiêu em nữa quyển nam dương nhìn cô thở hồn hền thì tâm tình rất tốt trong thời gian này đây là lần đầu tiên anh cười vui vẻ như vậy anh liệt còn đau không trần nhạc nhung ngược lại không tính toán chuyện hôn với anh mà chuyển đề tài hỏi về vấn đề khác không liên quan. Quỷ Nam Dương sững sốt, "Cái gì?" Trần Nhạc Nhung đưa tay xoa mặt anh, vết bầm trên mặt anh còn chưa có tan, lúc đó khi bị người ta đánh chắc rất đau. Cô bĩu môi, "Về sau bất kể là ai, chỉ cần hắn dám ra tay đánh anh, anh nhất định phải trả lại, nếu như anh lại để cho bản thân bị thương, em chắc chắn sẽ không để ý tới anh nữa." Đương nhiên, khi Trần Nhạc Nhung nói những lời này, cô tuyệt đối không ngờ được Lần thứ hai trong đời anh liệt Cô bị thương là do ba cô đánh Ừ Thấy dáng vẻ đau lòng của Trần Nhạc Nhung Quyền Nam Dương không nhịn được Lại giơ tay ra xoa đầu cô Anh liệt hứa với em Về sau sẽ cố gắng không để cho mình bị thương Nhận chút vết thương ngoài ra Cũng không là gì đối với một người đàn ông như anh Trước đây anh còn bị thương nghiêm trọng hơn Mà vẫn cố gắng qua được Cho nên cho tới nay Anh thật sự không thấy cái mạng này của mình Có bao nhiêu quý giá Nhưng bây giờ đối với anh lại khác Cô nhóc Trần Nhạc Nhung này Sẽ lo lắng cho anh Như vậy anh sẽ không làm chuyện gì Khiến cho cô đau lòng nữa Ở trong ấn tượng của quyền Nam Dương Ba mẹ anh cưới nhau Là sau cuộc hôn nhân chính trị Giữa bọn họ không có bao nhiêu tình cảm nam nữ Có cũng chỉ là lợi ích chính trị Bởi vậy từ nhỏ đến lớn Anh chưa từng thấy qua dáng vẻ ba mẹ ân ái Cho nên vẫn tin tưởng Trên thế giới này Con người gặp gỡ nhau đều là vì lợi ích Ở thế giới của anh Cũng không có khái niệm gì về tình yêu Mãi đến khi anh đi đến nhà họ Trần Thấy Trần Việt hết lòng Hết dạ nuông trừ một người phụ nữ Anh mới biết được Hóa ra trên thế giới này Còn có tình yêu giúp đỡ lẫn nhau Trong lúc hoạn nạn Nuông trừ một người phụ nữ Và được một người phụ nữ yêu thương lo lắng Đều là một chuyện đặc biệt may mắn Chắc hẳn là phúc mà tu mấy đời mới có được Mà anh có thể có được yêu ái Của cô nhóc Trần Nhạc Nhung này Anh nghĩ nhất định Là đời trước anh đã cứu vớt hệ ngân hà Đời này mới có vinh sự này Cái gì gọi là cố gắng chứ Trần Nhạc Nhung rất bất mãn về câu trả lời của quyền Nam Dương Của bĩu môi Anh liệt có phải anh cảm thấy em đang cố tình gây sự không Sao có thể Anh đương nhiên biết cô đang quan tâm anh Vậy vì sao anh không nói chuyện đàng hoàng với em Trần Nhạc Nhung Thể hiện ra dáng vẻ rất uất ức Giống như chỉ cần quyền Nam Dương Không nói ra câu trả lời cô thích Cô lại khóc cho anh xem Vậy anh hứa với em Về sau tuyệt đối sẽ không để cho mình bị thương nữa Quyền Nam Dương bất đắc dĩ lắc đầu Không thể làm gì khác hơn Là đồng ý với cô nhóc này Nghe được câu trả lời này Trần Nhạc Nhung hài lòng mỉm cười Anh liệt anh đã hứa với em Thì phải nhớ kỹ không được phép nuốt lời Bằng không em sẽ rất tức giận đấy Nói cho cùng Trần Nhạc Nhung chỉ là lắng anh liệt của cô Ngốc đến mức để cho người khác đánh thôi Anh là ngài Tổng thống Người lãnh đạo cao nhất của một quốc gia Còn là anh Liệt cô yêu mến nhất Cô không đỡ đánh anh lấy một cái Dựa vào đâu để cho người khác đánh vô nghĩa chứ Lòng duy là anh em tốt của anh Không sai Lẽ nào anh em tốt Thì có thể không hỏi rõ đúng sai Đã đánh loạn người sao Dù sao trong lòng Trần Nhạc Nhung Đã nhớ kỹ khoản nợ này Về sau cô chắc chắn sẽ tìm cơ hội thay anh Liệt Báo lại mối thù lần này tuyệt đối đừng nói làm dạ cô hẹp hòi cô vốn chính là một cô gái nhỏ mà người xưa đã sớm nói duy nhất chỉ có con gái và tiểu nhân là khó nuôi Quyền Nam Dương không ở lại lâu bởi vì còn có rất nhiều chuyện lớn của đất nước đang chờ anh tự mình xử lý anh quay trở về Bắc Cung trước trước khi rời đi Quyền Nam Dương dặn dò trần Nhạc nhung một lúc bảo cô quay về phòng người nhà của bệnh nhân để nghỉ ngơi một lát cô chăm sóc Tưởng Linh Nhi đồng thời tuyệt đối không thể để cho bản thân mình bị mệt mỏi được. Trần Nhạc Nhung gật đầu đồng ý, mỉm cười tiễn Quyền Nam Dương đi, thật ra trong lòng khó chịu. Cô rất muốn anh Liệt luôn ở bên cạnh mình, nhưng cô biết căn bản không thể làm như vậy được, cho nên cô chỉ có thể đáng thương, đỏ mắt nhìn theo bóng anh rời đi. Anh Liệt vừa đi, nửa hôn Trần Nhạc Nhung cũng đi theo, làm gì cũng không có sức, nằm trong phòng nghỉ ngơi cũng ngủ không được. Mãi đến khi nhận được cuộc điện thoại của Lâm Thiên Thiến đã lâu không liên hệ. Thiên Thiến, Trần Nhạc Nhung yếu ớt nói. Nhạc Nhung, có phải cậu đang ở trong bệnh viện không? Trong điện thoại chuyển đến giọng nói của Lâm Thiên Thiến. Lâm Thiên Thiến nghe nói tử linh nhi bị thương nên cố ý chạy tới bệnh viện thăm. Nhưng bởi vì không có giấy thông hành đặc biệt nên cô ấy bị vệ sĩ ngăn cản ở dưới tầng. Cô ấy không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại tìm Trần Nhạc Nhung cầu cứu. Thấy bạn học kiêm bạn tốt đã lâu không gặp Lâm Thiên Thiến thần thiết kéo tay Trần Nhạc Nhung Nhạc Nhung Trong thời gian này cậu đang bận rộn việc gì thế Sao chẳng tìm tới tớ chơi gì cả Tớ còn có thể bận chuyện gì chứ Trần Nhạc Nhung ủ rũ cúi đầu Ngoại trừ bận chuyện liên quan tới anh Liệt Cô thật sự không biết mình còn có thể bận chuyện gì nữa Bây giờ Trần Nhạc Nhung kiên trì ở lại bệnh viện chăm sóc chị Linh Nhi Nguyên nhân chủ yếu vẫn bởi vì có liên quan đến anh Liệt Lúc này tưởng Linh Nhi vẫn mang danh hiệu là vợ chưa cưới của ngài Tổng thống. Từng hành động cử chỉ của tưởng Linh Nhi đều sẽ bị dân chúng chú ý mật thiết. Cho nên Trần Nhạc Nhung không thể để cho cô ấy lại xảy ra chuyện gì nữa. Ồ, Lâm Thiên Thiến ồ một tiếng ngốc nghếch gãi đầu. Tới thăm chị Linh Nhi nhưng chị ấy lại ngủ mất rồi. Tôi không tiện làm phiền chị ấy nữa. Cậu ngồi ở đây một lúc, chờ chị Linh Nhi tỉnh lại, chúng ta nói chuyện với chị ấy. Bởi vì là bạn tốt quen biết nhiều năm Trần Nhạc Nhung không khách sáo với Lâm Thiên Thiến như những người khác Bản thân nằm nghiêng ở trong sofa Và Lâm Thiên Thiến tự lo cho mình Lâm Thiên Thiến nhìn Trần Nhạc Nhung chờ một lúc lâu lại nói Nhạc Nhung, một người bạn rất tốt của tớ Mới mở một câu lạc bộ chủ đề Cậu có thời gian rảnh rỗi đi chơi với tớ Tớ đã ủng hộ một chút được không? Được Trần Nhạc Nhung liền nhận lời Nhưng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì Mấy ngày nay thì sợ là không được rồi Phải đợi vết thương của chị Linh Nhi đỡ hơn tôi mới có thời gian được Nhạc Nhung Cậu và chị Linh Nhi mới quen biết bao lâu Sao lại tốt với chị ấy như vậy chứ Lâm Thiên Thiến hỏi câu này có chút chua chát Nhớ năm đó Cô ấy phải mất thời gian rất lâu mới được Trần Nhạc Nhung Tuyệt đối tin tưởng Chị Linh Nhi và Trần Nhạc Nhung chỉ gặp mặt hai lần Sao quan hệ giữa bọn họ Lại có thể tốt như vậy được Cô cảm thấy đầu óc mình không đủ linh hoạt Không nghĩ ra được thì hỏi thẳng ra miệng Bởi vì chị Linh Nhi rất tốt Đây là câu trả lời mà Trần Nhạc Nhung nói ra Trần Nhạc Nhung không thể trả lời Bởi vì chị Linh Nhi Là vội chưa cưới trên danh nghĩa của anh Liệt Cô muốn cướp anh Liệt Tất nhiên phải tốt với chị Linh Nhi hơn một chút Trước khi anh Liệt thoải mái Thừa nhận thân phận của cô Cô hy vọng chị Linh Nhi Có thể tìm lại người yêu ngày trước Hy vọng chị ấy và người chị ấy yêu Có thể sống tốt Lâm thiên thiến lầm bầm nói tớ thật mong mình trở nên xuất sắc giống như cậu vậy nhóc con cậu lại đang nghĩ gì thế trần nhạt nhung chừng mắt với lâm thiến thiến cậu còn muốn tớ nói với cậu bao nhiêu lần thì cậu mới có khả năng nhớ kỹ hả mỗi người chúng ta đều là có một không hai, là không thể thay thế tớ có cái tốt của tớ cậu cũng có điểm phát sáng của cậu biết không không cho phép cậu lại coi thường mình nữa tớ biết rồi lâm thiến thiến cười ngây ngô Nhạc Nhung trong những người bạn của tớ Cậu vẫn là người tốt với tớ nhất Cho dù tớ đứng ở bên cạnh cậu Giống như một kẻ xấu xí Nhưng tớ vẫn rất vui vẻ Lâm Thiên Thiến Trần Nhạc Nhung tức giận Tức giận đến mức chọc chọc vào đầu của Lâm Thiên Thiến Lời tớ vừa nói với cậu Cậu lại quên nhanh như vậy à Tớ nhớ rồi Nhạc Nhung cậu đừng nóng giận Lâm Thiên Thiến lại sơ tay ra gãi đầu Lộ ra chiêu bài nụ cười ngốc nghếch của cô ấy Tiểu Thúy vốn vẫn nằm ở trên giường xả bệnh vừa nghe được tin tức Long Duy muốn cô ấy rời đi liền lật người bỏ dậy trợn tròn mắt kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi nhìn Long Thiên chú Thiên có phải chú nhầm không làm sao có thể nhầm được Long Thiên lắc đầu thở dài một tiếng tiểu thúy nghe chú Long khuyên một câu đi thứ không thuộc về cháu thì cháu vẫn không nên hy vọng xa vời làm gì cái gì gọi là cháu hy vọng xa vời chứ cháu quen biết cậu chủ từ nhỏ người phụ nữ họ tưởng quen biết cậu chủ từ lúc nào Rõ ràng là người phụ nữ không biết xấu hổ kia cướp đồ của cháu Tại sao lại muốn cháu buông tay Tiểu thúy cho rằng Long Duy phải thuộc về cô ấy Là người phụ nữ tưởng Linh Nhi kia đột nhiên chen vào phá hỏng tất cả những điều này Nếu không phải vì người phụ nữ tưởng Linh Nhi kia chen ngang một bước Nó không chừng cô ấy đã sớm lấy Long Duy Nó không chừng con của hai người bọn họ cũng có thể đi mua tương rồi đấy Nhưng người phụ nữ tưởng Linh Nhi đáng chết kia xuất hiện ở trước mặt Long Duy Thu hút ánh mắt của anh ta Làm cho trong mắt của anh ta không còn nhìn thấy Được người khác tồn tại nữa Lòng thiên khuyên Đúng là người phụ nữ họ tưởng kia Quen biết cậu chủ sau cháu Nhưng người cậu chủ thích là cô ta Cháu có thể làm gì thay đổi được điều này chứ Tiểu thúy lại nói Chỉ cần giết chết người phụ nữ kia Chỉ cần trên thế giới này không có cô ta Như vậy cậu chủ sớm muộn gì Cũng sẽ nhìn cháu Chỉ cần cho cậu chủ thêm một chút thời gian Anh ấy chắc chắn có thể phát hiện ra điểm tốt của cháu Anh ấy sẽ biết cháu mới là người phụ nữ Có thể ở bên cạnh anh ấy Long thiên nghe được những lời nói ngông cuồng Của tiểu thúy cũng lúng túng Anh ta cũng không tiện phản bác Không thể làm gì khác hơn Là nói sang chuyện khác Tiểu thúy cháu thu dọn đồ một lát Rồi sớm rời đi Như vậy tốt cho cả cháu lẫn người khác Cháu đừng tiếp tục ô mê không chịu tỉnh ngộ nữa Tiểu thúy không cam lòng Chú thiên Tại sao cậu chủ lại muốn bảo cháu rời đi Từ nhỏ cháu đã sống ở nhà họ Long Cháu ở bên cạnh anh ấy 20 năm Cháu có thể đi như vậy sao Long thiên lại lắc đầu thở dài Cháu từng làm gì Lẽ nào cháu còn không biết sao Người phụ nữ tường linh nhi kia Chiếm vị trí quan trọng thế nào trong lòng cậu chủ Mọi người chúng ta đều hiểu rõ Cháu muốn giết chết cô ta Như vậy lại phải nhận hậu quả gây ra Do việc mình đã làm Tiểu thí gấp đến mức hai mắt đỏ lên Chú thiên cháu làm chuyện kia rất cẩn thận không để lại chút dấu vết nào, cậu chủ làm sao biết được là cháu? Long Thiên nhìn dáng vẻ này của Tiểu Thúy thì cũng lo lắng. dù sao cũng là đứa trẻ mà mình nhìn từ nhỏ đến lớn, anh ta lại nói, cậu chủ là người thế nào, cháu cũng không phải là không biết. đặc biệt là chuyện này còn liên quan đến người phụ nữ tử linh nghi kia, cháu nghĩ cậu chủ sẽ không biết sao? nếu cậu chủ biết, cậu chủ làm sao có thể vẫn chưa chấp cháu được? thấy dáng vẻ Long Thiên là cô ấy không thể không đi, Tiểu Thúy tức giận quát. sẽ không phải vì chú có thể tiếp tục ở lại bên cạnh cậu chủ nên cô ấy nói ra tất cả việc này cho cậu chủ biết chứ chú thiên chú cũng nhìn cháu lớn lên sao chú có thể bán đứng cháu được còn chưa rõ sự thật tiểu thúy lại kêu gào quát tháo long thiên giống như long duy bảo quấy rời đi hoàn toàn không có liên quan gì tới bản thân cô ấy tất cả đều là do long thiên ngầm sở trò sau lưng cô ấy cũng sắp phát điên rồi mới nói ra mấy câu như thế Cho nên quên mất Long Thiên là người duy nhất Đứng ở bên phía cô ấy Nếu như ngay cả Long Thiên cũng không ủng hộ cô ấy Cô ấy sẽ chẳng làm được chuyện gì Nghe Tiểu Thúy nói linh tinh Long Thiên không vui khẽ nhíu mày Nhưng bởi vì cô ấy là đứa trẻ Mình trông nom từ nhỏ tới khi lớn lên Cho nên lại một lần nữa Lựa chọn không tính toán với cô ấy Anh ta lại nói Tiểu Thúy, cháu dọn dẹp một chút Đi như vậy cũng được Còn gây sự nữa cậu chủ sẽ phái người đuổi cháu đi cũng không chừng chú đang uy hiếp cháu à?" Tiểu Thí cắn chặt răng, cầm lấy áo khoác mặc vào và xoay người xông ra ngoài, tốc độ của cô ấy quá nhanh, khi Long Thiên kịp phản ứng muốn ngăn cản thì cô ấy đã chạy ra khỏi phòng. Long Thiên lớn tuổi hơn Tiểu Thí, cũng càng hiểu tính tình của ông chủ nhà bọn họ, nếu như thật sự phạm lỗi rơi vào trong tay của ông chủ, Tiểu Thí tuyệt đối sẽ không chịu nổi phương pháp trừng phạt của anh ta. Tiểu Thí phạm sai lầm một lần, Ông chủ của bọn họ có thể nể tình cô ấy trung thành với nhà họ Long nhiều năm Mà không tính toán với cô ấy Chuyện này xảy ra lần thứ hai Ông chủ của bọn họ biết được Nếu như lại không xử lý tiểu thí Sợ rằng người kia lại là Long Duy tàn nhẫn mà bọn họ biết rõ Long thiên lớn tuổi Anh ta nhìn thấy rõ Hiểu rõ lần này ông chủ của bọn họ không thể không muốn xử lý tiểu thí Nhưng tiểu thí vẫn ngây thơ cho rằng Chỉ cần mình không thừa nhận Hoặc giả vờ thảm thương Cậu chủ nhà bọn họ sẽ vẫn bỏ qua cháu cô ấy giống như lần trước. Mãi đến khi cô ấy xông vào phòng làm việc của Long Duy, nhận lấy ánh mắt lạnh như băng của Long Duy nhìn tới, Tiểu Thí mới biết lần này mình đã phạm phải sai lầm lớn. Cậu chủ, em, em, cô ấy lắp bắp, ngay cả một câu trọn vẹn cũng nói không nên lời. Cô ấy không nên kích động như vậy. Đáng lẽ phải suy nghĩ tốt đối sách mới có khả năng tìm anh. Nhưng việc đã đến nước này, cô đã không còn đường lui. chỉ đành phải kiên trì cắn răng chống đỡ, có thể kiên trì qua được, cô lại có cơ hội tiếp tục ở lại bên cạnh Long Duy. Nói đi, có thể là thấy tiểu thúy từ nhỏ tới lớn đều ở trong nhà họ Long, lại làm việc cho mình nhiều năm như vậy, Long Duy lại cho cô một cơ hội giải thích. "Cậu chủ, em không muốn rời đi, em muốn ở lại bên cạnh anh, tiếp tục chăm sóc anh." Tiểu thúy quỳ trên mặt đất, lúc này cô cũng chỉ có thể nghĩ ra được cách này. Long Duy nhìn cô, Nhưng không nói lời nào Bởi vì bất kể cô nói thế nào Anh sẽ không thay đổi quyết định của mình Tiểu thúy hơi ngẩng đầu Lặng lẽ liếc nhìn anh rồi nói Cậu chủ em ở bên cạnh anh nhiều năm Đồ ăn của anh vẫn luôn là em lo Em đi rồi ra việc này cho ai làm Em cũng không yên tâm Vẫn xin anh cho em một cơ hội Ý của cô là nói tôi không có cô Thì không được à Lòng suy cong môi Thoạt nhìn đang cười Nhưng nụ cười kia có thể khiến cho sống lưng người ta ớn lạnh tiểu thúy hoàng hồn vội hỏi cậu chủ em em không phải có ý này long duy lạnh lùng mở miệng long thiên cho người đưa cô ta đi long thiên nghe được lời căn dặn thì đẩy cửa bước vào muốn kéo tiểu thúy đi tiểu thúy lại hất tay của anh ta ra gào hét với long duy bên cạnh cậu chủ không thể anh không thể làm như vậy được em thích anh em muốn lấy anh xanh có thể tàn nhẫn với em như vậy được thấy hy vọng được ở lại cuối cùng cũng tan vỡ tiểu thúy không để ý nhiều thoải mái nói ra bí mật chôn giấu ở trong lòng cô thích tôi nhưng tôi không thích cô cả đời này cũng không có kiếp sau cũng sẽ không có cô đừng tiếp tục mơ mộng hão huyền nữa lòng duy nói rất bình tĩnh bình tĩnh đến mức không có chút tình người nào cũng hoàn toàn cắt đứt ý nghĩ của tiểu thúy về mình tiểu thúy tuyệt vọng nằm trên mặt đất muốn khóc lại không khóc ra nước mắt trong lòng không ngừng đọc ba chữ tưởng linh nhi hết lần này tới lần khác lòng duy lại nói Đưa cô ta đi, tuyệt đối không cho phép cô ta lại xuất hiện nữa Không ngờ tiểu thí có suy nghĩ với anh Như vậy người phụ nữ này sẽ bởi vì ghen tị mà tổn thương tưởng Linh Nhi Cho nên lòng Du tuyệt đối phải hoàn toàn giết chết qua bom hẹn giờ Tiêm ẩn này vĩnh viễn loại bỏ mối hoạn sau này Thời gian trôi qua rất nhanh Dường Nhi chỉ trước mắt một tuần đã lặng lẽ trôi qua Hôm nay tưởng Linh Nhi xuất viện Trần Nhạc Nhung vốn muốn đón Linh Nhi về nhà mình ở Đào ngờ anh Liệt của cô Đã sớm sai người sắp xếp chỗ ở cho tưởng Linh Nhi rồi Còn mời cả chuyên gia đến chăm sóc Không chỉ mời chuyên gia đến chăm sóc Anh còn đích thân dặn dò người giúp việc Sức khỏe cô tưởng không tốt Mấy ngày nay cô hãy chăm sóc cô ấy cho thật tốt Rõ ràng cô cũng hy vọng anh Liệt thu xếp tốt cho tưởng Linh Nhi Nhưng khi tận mắt nhìn thấy anh Liệt chăm sóc người phụ nữ khác chú đáo như thế Trần Nhạc Nhung lại bắt đầu hờn ghen với cô ấy Cô cảm thấy mình đúng là đứa con gái kỳ lạ Trong cuộc sống bình thường cô vô cùng tự tin Nhưng trong mối quan hệ tình cảm với anh Liệt Cô lại cứ hay lo được lo mất Có lẽ vì bây giờ anh Liệt Có vợ chưa cưới trên danh nghĩa Sẽ đến thân phận của cô có chút xấu hổ Nên cô mới không có cảm giác an toàn như vậy Nhạc Nhung Em đừng lo lắng Chỉ thật sự không xa mà Thấy Trần Nhạc Nhung buồn bực không nói gì Cho là cô đang lo lắng từ linh Nhi lập tức xoay hai vòng trước mặt Trần Nhạc Nhung Dùng hành động thực tế chứng minh Mình thật sự khỏi hẳn rồi Chị Linh Nhi, cơ thể không sao vê thương trong lòng thì làm sao đây Lòng Duy có thể chị khỏi tổn thương Trong lòng chị Linh Nhi không Trong một tuần này, lòng Duy vẫn chưa xuất hiện Cũng không hề truyền đến Bất cứ tin tức gì Chị Linh Nhi nhìn giống như không quan tâm Nhưng Trần Nhạc Nhung nhìn ra được Thật ra trong lòng Linh Nhi vẫn đang nhớ Long Duy Nhạc Nhung, em làm sao thế Tử Linh Nhi dịu dàng hỏi Chị Linh Nhi, em không ở bên chị Chị nhất định phải tự chăm sóc bản thân thật tốt không cho phép bị thương nữa trần nhạc nhung ôm lấy tưởng linh nhi tuần lệnh cô trần của chị tưởng linh nhi cười nói chị linh chị cười em à ngài tổng thống của chúng ta còn ở đây chị nào dám cười người mà ngài ấy quan tâm chứ khi tưởng linh nhi nói lời này đúng lúc quyền nam dương đi về phía hai người họ quyền nam dương tiếp lời ai bắt nạt nhung nhung nhà anh thế ai là nhung nhung nhà anh chứ Giữa hai người họ không có chuyện gì Đừng nói mập mờ như thế khiến người khác hiểu lầm được không Không phải à Thế nhưng mọi người đều biết em là người phụ nữ của anh Hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng của Trần Nhạc Nhung như vậy Quyền Nam Dương không kìm được nói thêm hai câu Quyền Nam Dương anh đừng quá đáng nhé Cô lử mắt cảnh cáo anh Ở trước mặt người ngoài cô giữ thể diện cho anh Đến khi chỉ có hai người họ Xem cô làm sao trả thù anh Được được anh không nói nữa quyền nam dương xoa đầu cô rồi nắm lấy tay cô linh nhi chúng tôi đi trước nhé hôm khác sẽ lại đến thăm cô được tưởng linh nhi tiễn họ tới cửa sõi mắt nhìn theo xe của họ lan bánh rồi mới quay người trở về phòng vừa quay đầu lại đã đụng phải bức tường thịt chắc mũi tưởng linh nhi bị đụng rất đau cô ôm cái mũi bị đau ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông đeo mặt nạ dọa cô lui về phía sau nhưng ngay lập tức cô đã rơi vào lồng ngực rắn chắc nở nang của người đàn ông dù cô dãy như thế nào cũng không trốn thoát trước kia khi không biết lòng duy chính là người đàn ông cô ngày nhớ đêm mong anh chạm vào cô một cái thôi cô đã cảm thấy rất gây tởm. bây giờ cô đã biết anh chính là người đàn ông mình nhung nhớ ngày đêm dù anh đã đổi khuôn mặt nhưng thực chất vẫn là anh khi anh chạm vào cô cô sẽ tiếp nhận mà không giống như trước nữa thậm chí trong lòng cô bằng lòng để anh chạm vào mình khi nhiệt độ cơ thể anh hơi thở của anh dần dần hòa vào nhiệt độ cơ thể và hơi thở của cô dường như cô được vây quanh bởi cảm giác quen thuộc trước kia khi họ ở cùng nhau anh chọc giận cô khi cô cáu kỉnh với anh anh cũng cứ mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực như vậy mạnh mẽ hôn cô mặc kệ cô dãy dụa và kháng cự cho tới bây giờ long duy vẫn luôn mạnh mẽ bá đạo bá đạo không cho cô nhắc đến tên người đàn ông khác trước mặt anh nhưng anh cũng yêu thương cô nâng niu cô trong lòng bàn tay Chỉ cần có anh bên cạnh Không ai có thể tổn thương cô dù chỉ một sợi tóc Nhưng mà Chắc chắn anh không biết Cuối cùng người tổn thương cô sâu nhất chính là anh Bị người nhà họ tưởng lợi dụng Cô không khó chịu lắm vì họ không yêu cô Cô cũng không yêu họ Họ vô tình như vậy Cô có thể thờ ơ lại nhạt không thèm để ý Đối với cô Long Duy không sống vậy Mấy năm gần đây Long Duy là chỗ dựa duy nhất của cô Là người cô yêu sâu đậm Cô tưởng dù tất cả mọi người trên đời này Phản bội cô, bắt nạt cô Thì Long Duy tuyệt đối sẽ không bao giờ Đến bây giờ cô vẫn luôn Kiên định tin tưởng Long Duy như thế Tin tưởng anh yêu cô Nhưng mà cuối cùng anh đã không xứng Với đêm cô dành cho anh Không xứng với tình yêu cô dành cho anh Nghĩ tới những thứ này Tưởng Nguyên Nhi dùng sức cắn môi Dùng hết sức để người đàn ông đang ôm cô ra Anh cút đi Đừng để tôi nhìn thấy anh nữa Đồ xấu xa. Nửa gương mặt bên ngoài mặt nạ của Long Duy Lập tức như phủ một tầng sương lạnh Lạnh lùng nhìn tưởng Linh Nhi Ánh mắt anh rất lạnh Dường như tưởng Linh Nhi lại có thể từ Trong ánh mắt lạnh như băng đó của anh Trông thấy vẻ dịu dàng Mà trước kia chỉ có cô mới nhìn thấy Trái tim cô đột nhiên khẽ nhói lên Giống như bị người ta nắm trong lòng bàn tay Càng bóp càng chặt Chặt đến mức Mỗi lần cô khẽ hít thở một cái Thì trái tim đã đau như bị ai bóp nát Cô không nên nhìn anh Không nên bị ánh mắt của anh ảnh hưởng Cô xoay người quay đầu trốn tránh anh Nhưng cô biết rõ Long Duy tuyệt đối không phải là người dễ từ bỏ Bởi vậy khi cô cần chưa kịp xoay người Trong chỗ khác Cánh tay dài của Long Duy đã rỗi ra Kéo cơ thể cô quay trở lại Hai tay Long Duy giữ vai cô Yên lặng nhìn cô không trước mắt Cũng không lên tiếng nói gì Tôi bảo anh buông tôi ra Đừng chạm vào tôi Anh chạm vào tôi tôi sẽ cảm thấy bẩn Tưởng Linh Nhi đánh anh quát khàn cả giọng Là anh sai rồi Là anh không tra ra rõ ràng sự thật Đã hiểu lầm em Lòng Duy nói từng lời thốt ra Để hết sức nặng nề Anh xin lỗi Anh là một người đàn ông vô cùng kiêu ngạo Trước kia chưa từng có ai nghe được Ba chữ này từ trong miệng anh Bởi vậy có thể nghe được chính mình anh nói ra Là không dễ dàng Cũng vì hiểu rõ anh Biết anh nói ra ba chữ này khó khăn đến cỡ nào Trái tim Tưởng Linh Nhi Như thắt lại đau đến hoàng hốt Xin lỗi ư? Tưởng Linh Nhi cười đến chảy nước mắt. Anh tưởng một câu xin lỗi là đủ rồi sao? Anh biết anh tạo cho cô bóng ma tâm lý lớn thế nào không? Một tuần nay, mỗi lần vừa ngủ, cô lại mơ cùng một giấc mơ, mơ thấy mình bị một người đàn ông đeo mặt nạ nhìn không rõ lăng nhục. Linh Nhi, anh xin lỗi." Long Duy lại nói, vẫn mấy chữ đơn giản như vậy, âm thanh trầm thấp khàn khàn. "Xin lỗi, anh có lỗi gì với tôi?" Tưởng Linh Nhi hét lên. nước mắt rơi lã chã không ngừng lòng gì khẽ giật mình lẳng lặng nhìn cô anh có lỗi gì với cô ư rất nhiều dù anh có dùng hết quãng đời còn lại để bù đắp cho cô e là cũng không bù đắp nổi những tổn thương anh đã gây ra cho cô xin lỗi xin lỗi nếu là xin lỗi có tác dụng thì còn cần pháp luật làm gì còn cần cảnh sát làm gì có phải những kẻ phạm tội hiếp dâm chỉ cần nói một tiếng xin lỗi thì người bị hại sẽ lập tức tha thứ cho họ hay không Không cho Long Duy cơ hội nói chuyện, Tưởng Linh Nhi lau nước mắt, hét lên từng đợt, giống như dùng phương thức như vậy phát tiết sự ấm ức mà cô phải chịu khi ở bên cạnh anh. Nghe thấy cô so sánh mình với tội phạm hiếp dâm, ánh mắt Long Duy lại trầm xuống, trong ánh mắt thêm mấy phần cô đơn. Thật ra Tưởng Linh Nhi nói không sai, thời gian trước anh nhốt cô lại, không cho cô tự do, còn đối với cô muốn làm gì thì làm. Những hành vi đó thật không bằng cầm thú, cô vì anh với tội phạm hiếp dâm. là vẫn còn xem trọng anh. Anh đi đi, đừng để tôi nhìn thấy anh nữa, tôi vàn anh, vàn anh thả tôi ra được không? Tôi thật sự không muốn nhìn thấy anh nữa, một chút cũng không muốn. Cô không thể quên trước kia anh đối với cô tốt bao nhiêu, bởi vậy cô càng không thể nào chấp nhận được người ép buộc cô lại đúng là người cô yêu. Đoạn thời gian ở vụ sơn, mỗi khi bị anh làm nhục, cô đều thầm gọi tên Long Duy, xả vờ người đàn ông trên người cô là Long Duy. cô không thể ngờ rằng người đó đúng là Long Duy của cô. Thân hình Long Duy cao lớn như một ngọn núi Thái Sơn đứng trước mặt Tưởng Linh Nhi, dù cô đẩy thế nào anh cũng không nhúc nhích. Lúc lâu sau, Long Duy mới khẽ mở miệng, vẫn là ba chữ không thể đơn giản hơn: "Anh xin lỗi." "Tôi hỏi anh có lỗi gì với tôi?" Tưởng Linh Nhi cũng không biết sao mình lại cố chấp muốn biết đáp án của anh như vậy. Long Duy lại lần nữa không thể trả lời, vì anh thực sự nợ cô rất nhiều. Nhiều đến mức anh xấu hổ không nói ra được Tưởng Linh Nhi cắn môi Hùng hổ dọa người hỏi Không nói được đúng không Vậy thì được anh nói cho tôi anh là ai Anh có quan hệ gì với tôi Tại sao anh phải nói lời xin lỗi tôi Đã có thời gian rất dài Anh cũng không biết anh là ai Thậm chí anh không tìm thấy dũng khí có thể sống tiếp Nhưng từ đầu đến cuối Anh không hề quên Anh còn nợ người nào đó một lời hẹn ước Anh đã nói muốn cho cô ấy hạnh phúc Nhưng anh vẫn chưa làm được anh hy vọng cô ấy còn có thể cho anh một cơ hội để anh hoàn thành nốt việc anh chưa hoàn thành từng chữ từng chữ long duy chậm rãi nói ra như đang gõ vào linh hồn từ linh nhi từ linh nhi nhớ rõ ngày đó tuyết rơi lớn trời đất một mảnh trắng xóa có người đàn ông điên cuồng kéo tay cô chạy trên tuyết đậm thật dày chạy đến đỉnh núi tuyết cầm tay cô ngừa mặt lên trời mà rằng trời cao làm chứng hôm nay long duy tôi ở chỗ này thề Sau này sẽ yêu thương từ Linh Nhi cả đời Sẽ cho cô ấy hạnh phúc Tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào tổn thương cô ấy nữa Việc làm ấu trĩ như vậy Không giống như là một việc Long Duy luôn lý trí sẽ làm Nhưng vì cô Đúng là anh đã làm ra chuyện ấu chỉ đó Ngay khi tưởng Linh Nhi ngây người nhìn gò má của anh Anh bỗng dưng quay đầu Vừa vặn bắt gặp ánh mắt chăm chú của cô mỉm cười tưởng Linh Nhi Sau này em chính là người phụ nữ duy nhất của Long Duy Anh sẽ chăm sóc em Anh sẽ không để bất cứ kẻ nào tổn thương em nữa Vâng Dù anh vô cùng bá đạo Nhưng tưởng Linh Nhi chẳng so được với anh Cô không tự nhủ cong môi cười Có anh ở bên cạnh em sẽ không sợ Cô đặt bàn tay mảnh khảnh của mình vào tay anh Lòng duy Sau này em cũng sẽ khiến anh hạnh phúc Họ hứa với nhau Muốn cho nhau hạnh phúc Nhưng mà không lâu sau đó Một biến cố lớn đã chia cách họ Cô đang chờ anh chờ anh trở về, anh đang dưỡng thương, đang mong trở về tìm cô. họ không ở bên nhau, nhưng trong lòng đều nghĩ về nhau. nhưng không ai ngờ được, ngay ngày trước khi thương thế của Long duy tốt lên chuẩn bị trở về, lại xảy ra biến cố. anh để Long Thiên dẫn người âm thầm thăm dò chuyện nhà họ Long bị diệt. tra xét nửa năm cuối cùng cũng có đầu mối. đồng thời tư liệu có được cũng chỉ thẳng việc tưởng Linh Nhi tham sự vào việc nhà họ Long bị diệt. thời gian một năm. Chỗ dự tinh thần để anh chịu đựng nỗi đau Khi thay đổi gương mặt Bỗng trở thành kẻ cầm đầu Khiến nhà họ Long bị tiêu diệt Khi nhìn thấy tin tức này Long Duy chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ Có thể cho anh một cơ hội nữa được không? Thật lâu Không nghe thấy câu trả lời của tưởng Linh Nhi Long Duy siết chặt nắm đấm Rẻ giặt hỏi Tưởng Linh Nhi nhìn anh Anh thay đổi khuôn mặt Thay đổi giọng nói Nhưng ánh mắt nhìn cô không thay đổi để cô nhìn thấy trong ánh mắt anh sự dịu dàng chỉ vì cô mà bộc lộ. "Có thể không?" Anh hỏi lại, giọng điệu càng cẩn thận e dè hơn, giống như lo lắng nếu hỏi cô với âm thanh hơi lớn thì có thể dọa cô. Tưởng Linh Nhi không dùng lời nói trả lời anh, mà không tự chủ được đưa tay ra, chậm rãi tới gần, chậm rãi tới gần, cuối cùng đặt lên mặt nạ anh đang đeo. Một năm trước, nhà họ Long xảy ra chuyện Khi cô nhận được tin chạy đến Thì nhà của họ đã bị thiêu hủy Trong phòng có mười mấy bộ thi thể Bị đốt cháy khét Không phân biệt được ai là ai Sau khi kiểm tra DNA Xác định tất cả thi thể đều là người nhà họ Long Tất cả đều là người nhà họ Long Nhưng không thể phân rõ ai với ai Bởi vậy Tường Linh Nhi cũng không biết rốt cuộc Long Duy của cô còn sống hay đã chết Trong trận hỏa hoạn lớn đó Bởi vì không biết Nên cô lừa mình dối người Nói bản thân Long Duy của cô ưu tú như vậy chắc chắn sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ không sao. Chính vì ôm niềm tin như vậy, nên cô đã chờ anh, chờ dòng xã một năm. Bây giờ, mãi mới đến chờ đến lúc anh trở về. Cho dù là anh thay đổi khuôn mặt, cho dù là anh làm chuyện tổn thương cô, cô vẫn không thể trách anh. Thường thường thân thể của cô thành thật hơn suy nghĩ, cô còn chưa nói ra miệng, tay đã vuốt ve mặt anh. Nỗi đau đổi mặt chắc là đau thấu tim gan. Linh Nhi Em cũng sẽ cho anh hạnh phúc Đây là câu trả lời của cô dành cho anh Nhung nhung Nhìn Trần Nhạc Nhung rũ đầu Quyền Nam Dương đưa tay vỗ vỗ đầu cô Cô cũng không phản ứng Vẫn khó chịu bĩu môi Nhung nhung em sao rồi Quyền Nam Dương ôm lấy mặt cô hỏi Không có gì Trần Nhạc Nhung dầu dĩ nói Không có gì Tất cả cảm xúc của cô bé này đều hiện lên mặt Làm sao có thể không có gì được Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy buồn buồn Trong lòng có chút khó chịu Trần Nhạc Nhung ngẩng đầu vừa vặn đối diện ánh mắt dịu dàng của Quyền Nam Dương Quyền Nam Dương nhìn đã hiểu cô đang suy nghĩ gì biết cô đang lo lắng chuyện gì anh xoa đầu cô dịu dàng nói Nhung Nhung hãy cho anh Liệt một chút thời gian được không Anh Liệt em hơi sợ sợ cái gì em sợ giống khi còn bé ngày nào đó khi ngủ dậy em lại không thấy anh đâu tuổi thơ đã để lại trong lòng Trần Nhạc Nhung hai bóng ma Một là nỗi sợ bóng tối, còn lại là nỗi lo lắng khi mở mắt ra không thấy anh Liệt của cô nữa. Những ngày này, rõ ràng anh Liệt ngay bên cạnh cô, nhưng lòng cô lại hốt hoảng mơ hồ, luôn cảm thấy sẽ mất anh. Sẽ không, anh Liệt sẽ không vứt bỏ hay không quan tâm nhung nhung. quyển Nam Dương ôm cô vào trong ngực, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Cô lo lắng như vậy, chẳng lẽ anh lại không lo sao? Chắc chắn cô không biết Anh cũng lo lắng ngày nào đó mở mắt ra Thì không tìm thấy cô bé này nữa Đúng rồi anh Liệt Long Duy nghĩ thông suốt rồi sao Liệu anh ta có âm thầm tìm đến làm phiền chị Linh Nhi không Dứt lời Trần Nhạc Nhung Lại nghĩ tới tưởng Linh Nhi Nếu không tận mắt nhìn thấy tưởng Linh Nhi hạnh phúc Cô ở bên cạnh anh Liệt Chắc chắn có áp lực lớn trong lòng Quyền Nam Dương xoa đầu cô nói Long Duy cũng đã ở chỗ Linh Nhi rồi Làm sao lại nghĩ không thông Long Duy Ở chỗ của chị Linh Nhi là thật sao? Anh liệt không phải anh đang ăn ủi em đấy chứ Anh đã khi nào lừa em chưa? Tất nhiên là chưa Trần Nhạc Nhung cười xấu hổ Kẻ ngu ngốc long gì đó Lại có thể nghĩ thông suốt nhanh như vậy sao? Cậu ta không ngốc Mà là chứng cứ thu được Khiến cậu ta chui vào ngõ cụt Chỉ cần có người nhắc nhở Cậu ta sẽ nhanh chóng hiểu ra Sau này cậu ta sẽ gánh vác trách nhiệm mình nên gánh Sẽ bảo vệ chu toàn cho người phụ nữ của mình Quyền Nam Dương nhìn Trần Nhạc Nhung Nhung nhung sau này em đừng có quan tâm việc của Tưởng Linh Nhi nữa Trần Nhạc Nhung cười nói Được sau này em chỉ quan tâm việc của anh Liệt thôi Những người khác thế nào em cũng không quan tâm nữa Nhung nhung anh xin lỗi Anh Liệt anh ngốc à Sao đột nhiên lại nói xin lỗi với em Trần Nhạc Nhung nghe mà thấy hơi mơ hồ Là anh khiến em chịu tủi thân Quyền Nam Dương nói Dù Trần Nhạc Nhung là cô chủ nhỏ của Thịnh Thiên Từ nhỏ đã được người nhà nâng niu trong lòng bàn tay Che chở lớn lên Có bao giờ có cần quan tâm nhiều chuyện như vậy đâu Có bao giờ chịu tủi thân nhiều như thế đâu Nhưng từ khi cô đến bên cạnh anh Cô chưa hề có một ngày thoải mái Anh liệt Trần Nhạc Nhung cười sán lạn Bây giờ em chịu tủi thân cũng không sao Chỉ cần sau này anh thương em gấp bội là được Được Dứt lời quyển Nam Dương cúi đầu hôn lên môi cô chặn, lời, chặn từng lời cô bé còn muốn nói trở về chuông điện thoại di động phiền phức đột nhiên vang lên chết tiệt sao lại gọi điện thoại cho cô vào lúc này chứ Trần Nhạc Nhung siết chặt nắm tay hận không thể xé người gọi điện thoại đến quấy rối cô lúc này ra cô không muốn để ý tới nhưng tiếng chuông phiền phức càng không ngừng vang lên khiến cô không thể hưởng thụ trọn vẹn nụ hôn của anh Liệt bởi vậy cô đành phải đẩy anh Liệt ra anh Liệt anh chờ em một chút chờ em chừng trị người gọi điện thoại trước rồi chúng ta lại tiếp tục ừ được Quỷ Nam Dương nín cười Cô bé này thật đáng yêu đến mức Khiến người ta hận không thể một miếng ăn sạch cô Chắc chắn cô không biết bản thân vừa mới nói cái gì Nhưng khi nhìn thấy dãy số Hiện trên màn hình điện thoại Trần Nhạc Nhung lập tức hoảng sợ Là ba thân yêu của cô gọi tới Cô nào dám chừng trị ông chứ Không chỉ không dám chừng trị Còn lập tức thay đổi thành khuôn mặt đáng yêu Tươi cười nũng nịu Ba, Nhung Nhung rất nhớ ba Ba cũng nhớ Nhung Nhung rồi sao Nhưng mà điện thoại bên kia Không có người nói chuyện Trần Nhạc Nhung biết người ba kiêu ngạo của mình Vẫn còn đang giận mình Lần trước khi ông gọi điện thoại đến Cô không nhận điện thoại Cô gọi lại cho ông Ông không nghe Mỗi lần gặp phải tình huống như vậy Cô sẽ gọi liền mấy cuộc Ba cô có giận hờn nữa Cũng phải đầu hàng vì sự quấn quyết của cô Nhưng mà ngày đó cô không làm thế Mấy ngày này bận quá nên quên mất Đoán chừng ba càng tức giận hơn Trần Nhạc Nhung lập tức nịnh nọt lấy lòng Ba Ba đừng giận nhung nhung mà Dù con không gọi điện thoại cho ba Nhưng trong tim con mỗi ngày đều nhớ ba Từng giây từng phút đều nhớ ba Đầu điện thoại bên kia Vẫn không có ai nói chuyện Thậm chí cô có thể tưởng tượng ra gương mặt Lạnh lùng kiêu ngạo của ba mình Bà xấu tính Chỉ biết bắt nạt cô Có bản lĩnh thì bắt nạt mẹ thử xem Trong lòng bất mãn với ba Nhưng Trần Nhạc Nhung cũng không dám nói ra Chỉ là mặt quỷ với cái điện thoại bên này Nhưng vẫn ngọt ngào nói ba ba định cả đời Cũng không quan tâm nhung nhung nữa sao Vẫn không có ai trả lời Quả nhiên đủ lạnh lùng Quả nhiên đủ kiêu ngạo Nhưng cô sẽ ghi thù Lần sau khi mẹ giận ba Cô nhất định không nói chuyện giúp ông Còn phải thêm dầu vào lửa mới được Thế một lúc lâu cô không nói gì thêm Người đàn ông kêu ngạo đầu điện thoại bên kia Cô ý ho khan một tiếng Biểu thị mình đang nghe Bà đã phát tín hiệu Trần Nhạc Nhung biết ba đang từ từ hết giận rồi cô trước đôi mắt xinh đẹp ánh mắt lóe lên vẻ xảo hoạt sau đó chép miệng sáng vẻ nghẹn ngào không nói nên lời ba ba không thích con à anh liệt ở sau lưng con có người phụ nữ khác mọi người đều không cần con con đúng là đứa trẻ đáng thương không có ai yêu thằng nhóc đó lén có người phụ nữ khác sao nghe thấy âm thanh tủi thân như thế của con gái trái tim trần việt nhũn xuống trầm giọng nhung nhung đừng khóc ba lập tức đi đón con về nhà Con kẻ phản bội con lục duyên tìm người đi phế nó đi đây chính là tổng giám đốc trần hành động vô cùng lạnh lùng kiêu ngạo vừa nãy còn đang tức giận con gái vừa thấy con gái đau lòng lập tức muốn phái người đi phế kẻ tổn thương con mình mặc kệ đối phương là ai cho dù là người lãnh đạo tối cao của nước a chỉ cần khiến con gái ông đau lòng trần việt sẽ không dễ dàng tha thứ vì với trần việt chỉ có con gái với người con gái thích căn bản không có cái gọi là tổng thống một nước mấy ngày gần đây mỗi lần vừa nghĩ tới thằng nhóc kia sớm trộm con gái bỏ bối đáng yêu của mình đi trần việt lại buồn bực hận không thể cho người để ám sát thằng nhóc xấu xa đó trần nhạc nhung bị dọa đến choáng váng ba cô định làm thật sao cô vội giải thích ba không phải không phải con lừa ba thôi anh liệt không hề phản bội con trần việt rất không vui con còn che chở nó không có Anh ấy thật sự không phản bội con Chẳng phải là vì bác không nói chuyện với con Nên con cố ý đùa ba sao Ba, con là con gái đáng yêu Xinh đẹp nhất của ba Bà đã từng thấy con để bản thân chịu ấm ức bao giờ chưa Không chỉ ba đang uy hiếp cô Bên cạnh cũng có một ánh mắt sắc bén Nhìn cô chăm chú Ánh mắt bên cạnh Khiến Trần Nhạc Nhung lạnh sống lưng Cô nghiêng đầu nhìn lại Quả nhiên thấy anh Liệt đang nhìn cô bằng vẻ mặt thâm trầm. Ba và anh Liệt đều không phải là người dễ chọc sao cô có thể tùy tiện đi vút sâu hùm chứ cô mỉm cười xinh đẹp với anh không nói gì tiếp tục trò chuyện với ba ba ba đừng cứ im lặng nữa bà không nói chuyện trong lòng con lại hoảng sợ cảm thấy mình là đứa trẻ không có ai yêu ba con là nhung nhung vừa đang yêu vừa hiểu chuyện ba nói với con đi so sánh thì ba vẫn là quan trọng hơn trần nhạc nhung quyết định an ủi người cha kiêu ngạo của mình trước về phần anh liệt cô có cách dỗ anh Trước hết cứ để anh sang một bên đã Ừ Trần Việt hừ nhẹ một tiếng Cũng không biết rốt cuộc Trần Việt có tin lời giải thích của cô hay không Trần Nhạc Nhung sận sỗi bĩu môi Rất bất đắc sĩ nhún vai Mỗi ngày đều đối mặt với người cha vô cùng lạnh lùng Ít nói như thế Thật sự khổ cho người mẹ vừa xinh đẹp vừa dịu dàng của cô mà Nếu anh liệt của cô là người cha như thế Chắc chắn cô sẽ sụp đổ Ba Nói với thằng nhóc bên cạnh con một tiếng Lời ba từng nói tuyệt đối không phải lời nói đùa. Lời gì? Sau đó trả lời Trần Nhạc Nhung chính là âm thanh cúp điện thoại. Tút, tút, tút. Cô thật đáng thương. Cô chính là một đứa trẻ tội nghiệp không có ai thương. Đã nhiều ngày như vậy bà vẫn còn giận cô. Bà còn không thèm nói lời tạm biệt. Cứ như vậy cúp điện thoại của cô. Cô ai oán nhìn Quỷ Nam Dương Chu môi. Anh Liệt đều tại anh. Nghe nói anh lén có người phụ nữ khác sau lưng em à? Quỷ Nam Dương cũng rất thù dai, anh còn chưa quên hành vi kéo anh xuống nước vừa rồi của cô. "Anh Liệt, anh thích em như thế, em biết anh làm sao có thể lén đi tìm người phụ nữ khác sau lưng em chứ?" Anh nói cho em, "Là ai nói như vậy? Em giúp anh đi trừng trị người đó." Trần Nhạc Nhung mỉm cười lấy lòng, chuẩn bị giả ngu đến cùng, chỉ cần cô nũng lịu, anh Liệt tuyệt đối sẽ không trừng phạt cô. "Không cần em giúp, anh sẽ đích thân trừng phạt kẻ xấu xa." Nói anh ngoại tình với người phụ nữ khác Quyền Nam Dương cố ý tăng thêm âm điệu hai chữ chừng trị Nghe vậy trong lòng Trần Nhạc Nhung hơi sợ sợ Khi cô còn chưa biết bản thân sợ cái gì Quyền Nam Dương đã dùng hành động thực tế nói cho cô Trong miệng anh nói chừng trị Nhưng lại hạ lưu đến không thể hạ lưu hơn Đời này đây là lần đầu tiên Trần Nhạc Nhung gặp phải chuyện như vậy Cô bỗng chóng váng căng thẳng đến không biết làm sao Chị có thể mặc cho anh Liệt trừng trị cô hết lần này đến lần khác Khi anh Liệt cuối cùng cũng buông tha cô Trần Nhạc Nhung xấu hổ cả người đỏ bừng cúi đầu không dám nhìn vào mắt anh Cô thể sau này cô sẽ không dám chọc anh nữa Anh Liệt là lão sói xám đội lốt dê Cô vẫn là một đứa trẻ đơn thuần Tại sao anh có thể dùng phương pháp xấu hổ như vậy trừng trị cô chứ Thích không? Đỉnh đầu đột nhiên chuyển đến âm thanh trầm thấp đầy quyến rũ của anh Liệt Âm thanh này vừa vào tai Trần Nhạc Nhung đã ngất ngây Cô ngây ngốc nhìn anh gật đầu Nhưng cô nhanh chóng cảm thấy không đúng Lại dùng sức lắc đầu Không phải em không thích Cô cũng không phải thích bị ngược đãi Làm sao có thể thích anh Liệt bắt nạt mình như thế Vừa rồi tay của anh cũng Cô xấu hổ không dám nghĩ lại Lúc này Trần Nhạc Nhung Sờ gương mặt nóng bừng của mình Gần như có thể tưởng tượng ra Mình chắc chắn đã đỏ như con tôm luộc rồi Không thích Quyền Nam Dương hỏi lại Trần Nhạc Nhung cảm thấy anh liệt xích lại gần cô gần đến mức cô có thể cảm giác được hơi thở anh phả ra vào lỗ tai mình ngứa ngáy trêu chọc trái tim nhỏ bé của người ta cô cảm thấy mặt mình càng đỏ hơn đỏ gần như là có thể nhỏ ra máu sáng vẻ này chắc chắn rất buồn cười một lát sau Quyền Nam Dương một tay ôm cô đặt ngồi trên đùi mình nơi nào đó của cơ thể vô cùng mạnh mẽ biểu đạt anh muốn yêu cô đến cỡ nào Anh Liệt, đừng như vậy Trần Nhạc Nhung sợ hãi kêu lên Hai tay chống trên ngực anh Bị dọa không dám cử động Cho tới bây giờ Cô đều quá coi thường sức mạnh của người đàn ông Khi muốn một người phụ nữ mạnh mẽ cỡ nào Mạnh mẽ đến mức Căn bản không tha thứ cho việc cô từ chối mình Cô cảm giác tất cả giác quan Đều bị hơi thở của anh xâm nhập Nhóc con Không có lần sau đâu Trái tim anh, cơ thể anh Mỗi tế bào của anh đều đang seo hò Anh muốn cô Muốn triệt để biến cô thành người phụ nữ của mình Đánh gãy hết tất cả Tham muốn của mọi người đối với cô Nhưng cuối cùng Lý trí của anh vẫn chiến thắng sự xúc động Trước mắt anh Vẫn chưa cho cô một thân phận quang minh chính đại Anh làm sao có thể tùy tiện Ăn sạch cô bé như thế Trần Nhạc Nhung vỗ vỗ trái tim nhỏ bị kinh sợ May mà anh Liệt cũng không cầm thú như vậy Nhưng khi tinh thần ổn định Cô lại mơ hồ cảm thấy thất vọng Cô cũng không biết tại sao Cùng lúc đó tổng giám đốc Trần vừa mới ngắt điện thoại của con gái Cũng không cảm thấy dễ chịu Khi Trần Việt ngắt điện thoại của con gái Nào ngờ vợ mình đã yên lặng đứng tại cửa thư phòng nhìn mình Bị Giang Nhung thấy Trần Việt hơi chột xã hỏi Muộn rồi mà em vẫn chưa đi ngủ sao Giang Nhung vẫn không nói gì Chỉ nhìn Trần Việt Trần Việt buông lại tài liệu trong tay xuống đi đến bên cạnh Giang Nhung em làm sao thế Xảy ra chuyện gì rồi Tại sao em không nói gì Giang Nhung ngậm miệng không hé nửa lời Trần Việt đưa tay ôm sang Nhung Lại bị sang Nhung lùi lại phía sau né tránh Em không nói lời nào Anh sẽ cảm thấy chuyện gì xảy ra Trong lòng rất hoảng đúng không Ừ Trần Việt thành thật trả lời Anh biết rõ cảm giác này không dễ chịu Sao lại phớt lờ Nhung Nhung chứ Nó một mình ở nước ngoài Ba mẹ đều không ở bên cạnh Anh gọi điện thoại mà không nói chuyện với nó Anh biết nó sẽ khổ sở thế nào không Giang Nhung nhiều khi muốn đánh người đàn ông chỉ số EQ cực thấp này một trận thật đau rõ ràng thương con gái hơn bất cứ ai mà còn đối xử với con gái như thế nếu ngày nào đó con gái thật sự không để ý tới mình chắc Trần Việt sẽ trốn ngay vào nhà vệ sinh khóc nhè mất. Giang Nhung tuyệt đối sẽ không thương hại anh Trần Việt nghẹn lời Giang Nhung ném cho Trần Việt một ánh mắt rõ ràng anh không biết anh cho rằng nó có liệt rồi thì không quan tâm người làm ba là anh nữa à Em nói này Tổng giám đốc Trần Sao anh ấu trĩ thế Nhung Nhung của chúng ta là con ruột của anh Là đứa trẻ một tay anh nuôi lớn Sao nó có thể không cần anh chứ Là anh không vừa mắt thằng nhóc đó Nó dựa vào cái gì Mà được con gái yêu của anh thích chứ Cũng vì Trần Nhạc Nhung là đứa bé Trần Việt Vất vả nuôi lớn Vừa mới trưởng thành đã chạy xa như vậy đi tìm thằng nhóc đó Mỗi lần nghĩ đến Trần Việt Cũng cảm thấy ghen tị rồi Giang Nhung không tán đồng quan điểm của Trần Việt Liệt có điểm nào không tốt chứ Em thấy nó tốt đấy chứ Từ nhỏ đã thương nhung nhung của chúng ta Lần trước thấy nó yêu thương nhung nhung cũng không ít Những ngày này Nó bảo vệ nhung nhung của chúng ta có thừa Em càng nhìn càng hài lòng Trần Việt bất mãn quan sát sang nhung Đây chính là kiểu mẹ vợ điển hình Càng nhìn con rể càng hài lòng Anh nhìn cái gì mà nhìn Chẳng lẽ anh cảm thấy Em nói không đúng sao Đối với việc này Trần Việt rất cố chấp sang nhung đã khuyên nhiều lần nhưng trần việt nhìn liệt vẫn không vừa mắt sang nhung dịu dàng nói lại không nói gì là phản đối em sao em nói này tổng giám đốc trần nếu anh không hài lòng thì cứ nói ra chúng ta sẽ bàn bạc kỹ buồn bực không lên tiếng như vậy là muốn giận dỗi với em sao trần việt anh không phải sang nhung anh không phải cái gì trần việt anh cho rằng em nói đúng nghe thấy trần việt nói thế giang nhung sở khóc sở cười anh có gì bất mãn cứ việc nói thẳng em cũng không phải phụ nữ không biết lý lẽ trần việt thản nhiên nói không phải sao cái gì giang nhung nhíu mày bỗng nhiên dịu dàng mỉm cười hôm nay em mới biết được thì ra em trong mắt tổng giám đốc trần của chúng ta lại là một người phụ nữ không biết lý lẽ như vậy trần việt ý thức được hình như mình đã nói sai gì đó lập tức giải thích anh không có ý đó Giang Nhung cười dịu dàng đôi mắt xinh đẹp như chứa đầy sao lấp lánh Tổng giám đốc Trần vậy anh nói xem rốt cuộc anh có ý gì trước mặt Giang Nhung anh luôn không thể phát huy tài ăn nói của mình Giang Nhung cười Tổng giám đốc Trần không có ý định giải thích một chút sao Giang Nhung còn nói Tổng giám đốc Trần anh cứ làm tốt việc của anh đi em và con trai đi ra ngoài chơi hai ngày hẹn gặp lại nói xong mặc kệ vẻ mặt Trần Việt như thế nào, Sang nhung quay người đi ra cửa. Sang nhung đi vào gian phòng của con trai đáng yêu. Con trai chuẩn bị một chút, chúng ta đi tìm chị con. Thằng bé ngẩng đầu lên nhíu mày hỏi mẹ gần đây cô út tìm mẹ nói chuyện phía mà. Sang nhung sững sờ mẹ cho con theo mẹ ra ngoài chơi, làm sao đột nhiên lại nhắc tới cô út của con. Thằng bé nghiêm trang nói theo con được biết. việc ấu chỉ bỏ nhà trốn đi thế này chỉ có cô út mới làm thôi mẹ của con dịu dàng hào phóng tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này sang nhung xoa mặt thằng bé cười nói con trai con đang nói mẹ ấu chỉ sao thằng bé lắc đầu con đang nói mẹ con dịu dàng hào phóng cô út ấu chỉ sang nhung cười khẽ nhóc con con biết nói chuyện hơn người cha xấu xa của con nhiều con trai cô nhìn lạnh lùng kiêu ngạo như ba nó Nhưng chỉ số EQ cao hơn Nói chuyện thực làm người khác yêu thích Thằng bé còn nói Mẹ con nữa Mẹ thật sự nỡ để mặc ba con Mà đưa theo con trốn khỏi nhà sao Không đợi mẹ trả lời Chỉ nhìn ánh mắt bối rối của Giang Nhung Thằng bé đã biết mẹ mình tuyệt đối Không nỡ rời xa ba Còn nữa Dù mẹ nó thật sự muốn bỏ nhà trốn đi Bà nó liệu có để mẹ nó dễ dàng đi không Xem đi xem đi Nó nói đúng mà Mẹ nó chân trước vừa vào Ba nó chân sau đã đuổi tới Giang Nhung hơi bối rối Ai bảo ba con nói mẹ là phụ nữ không biết lý lẽ Mẹ không giận ba con Sau này ba con sẽ còn bắt nạt mẹ Thằng bé nháy mắt với mẹ mấy cái Gia hiệu đằng sau có người Giang Nhung còn hơi giận Biết Trần Việt đã đuổi tới Nhưng không muốn quay đầu nhìn lại Trần Việt đi đến bên cạnh Đưa tay nắm chặt tay Giang Nhung anh chỉ đùa em chút thôi sao lại ầm ĩ nghiêm trọng đến mức bỏ nhà đi như thế? Sang nhung không lên tiếng đâu có ai nói đùa như vậy. Trần Việt dịu dàng nói, dù em không biết lý lẽ, dù em có đủ loại khuyết điểm, thì có liên quan gì chứ? Sang nhung lườm Trần Việt một cái, làm sao lại không liên quan chứ? Liên quan đến thanh danh của em có được không? Mấy năm này Sang nhung vẫn luôn cố gắng, hy vọng làm một phụ nữ có thể xứng với Trần Việt. Cũng không muốn bởi vì một câu này của Trần Việt Mà hủy bỏ nhiều năm cố gắng của mình Trần Việt nói Mặc kệ em thế nào Em cũng là vợ của Trần Việt Là người phụ nữ anh thích Là người anh muốn chăm sóc cả đời Giang Nhung bĩu môi Cười như đứa trẻ Nể lời nói ngọt của anh dẫu em vui vẻ Được rồi lần này em tha thứ cho anh Trần Việt xoa đầu Giang Nhung Đừng giận nữa Giang Nhung làm bộ hồ đồ vừa nãy có ai đang tức giận sao trần việt lắc đầu khó trách con gái họ thường dùng chiêu giả bộ hồ đồ này thì ra là học từ bà xã mình từng nghe người ta nói sau khi một phụ nữ kết hôn nhiều năm còn có thể cười như một đứa trẻ có nghĩa là đời sống hôn nhân của cô ấy rất mỹ mãn còn có người nói sau khi một phụ nữ kết hôn nhiều năm ngẫu nhiên còn có thể cư xử đùa giỡn như một đứa trẻ có nghĩa là cô ấy được chồng mình nâng niu trong lòng bàn tay bao nhiêu năm như vậy, Giang Nhung không phải được tổng giám đốc Trần Kiệm lời nâng niu trong lòng bàn tay sao? Trong lòng Giang Nhung hiểu nên càng thêm trân trọng tình cảm dành cho nhau. Sau khi nhà họ Long bị diệt, thời gian một năm này Long Duy đã trải qua chuyện gì, không cần anh nói, trong lòng Tưởng Linh Nghi đã có thể biết sơ qua. Nhưng khi biết khuôn mặt anh bị ngọn lửa lớn thiêu hủy, ông Mạnh đã phẫu thuật cho anh khuôn mặt khác, phải mất một năm chăm sóc. mới giúp anh sống một người bình thường. Tưởng Linh Nhi đau lòng, sắc mặt trắng bệch, Cắt lớp da cháy hỏng đi, rồi dùng da đùi cấy lên mặt. Nói thẳng ra, thì chẳng khác gì sống lại một lần, một lần nữa làm người. Lại đau đớn đó, e là không phải chuyện người thường có thể cắn răng chịu đựng, mà qua được. Rất đau nhỉ. Sở hôn mặt Long Duy thật lâu, Tưởng Linh Nhi mới nghẹn ngào nói ra ba chữ như thế. Ba chữ vừa ra, nước mắt cô đã giàn rủa. Không đau. Lòng Duy lắc đầu, đưa tay nắm chặt bàn tay Tưởng Linh Nhi đang vuốt ve mặt anh để an ủi cô anh nhấn mạnh. Thật sự không đau mà. Làm sao có thể không đau chứ? Tưởng Linh Nhi lau nước mắt, cắn môi kiềm chế không để bật khóc. Mọi việc đã qua rồi. Lòng Duy nói, anh rất bình tĩnh trước những tổn thương anh từng chịu, nhưng nước mắt của Tưởng Linh Nhi lại khiến anh không biết làm sao, muốn an ủi lại không biết an ủi thế nào. lúc lâu sau, tưởng linh nhi mới chấn tĩnh lại trận hỏa hoạn đó cháy lớn như vậy người nhà họ long đều chết hết làm sao có thể không đau không chỉ là đau đớn trên thân thể tuyệt vọng và đau đớn trong lòng mới là đáng sợ nhất nhưng khi anh tuyệt vọng và sợ hãi như vậy cô lại không ở bên cạnh anh một năm trước cô liều mạng tìm anh hy vọng có thể đứng bên cạnh anh cùng anh chịu đựng nỗi đau nhà họ long bị diệt nhưng long duy Như đột nhiên bốc hơi khỏi thế giới này Cô tìm thế nào cũng không tìm được Ít nhất anh còn có em Long Duy vươn tay Muốn ôm cô vào ngực Nhưng lại nghĩ đến những việc ghê tởm mình làm với cô trước đó Cánh tay duỗi ra dừng lại giữa anh và cô Lần nữa không dám có động tác kế tiếp Sau này em sẽ ở bên anh Một tháng này Long Duy đã tổn thương cô thật sâu Cô từng hận Thậm chí từng nghĩ cả đời này Cũng không tha thứ cho anh Nhưng mỗi lần nghĩ đến trong thời gian Một năm này Anh như sống trong địa ngục nước sôi lửa bỏng Cô đau lòng còn không hết Đâu còn nỡ trách anh nữa Linh Lòng duy mất máy môi Nhưng lại kích động đến mức Không gọi được tên tưởng Linh Nhi Anh lặng lặng nhìn cô Nhìn cái chán bóng loáng Hàng lông mày mảnh và đôi mắt đen lái của cô Cô vẫn là tưởng Linh Nhi anh biết Cô và cô trong trí nhớ của anh Không hề thay đổi nhưng vì một phần tư liệu giả, anh đã hiểu lầm cô là kẻ cầm đầu khiến cả nhà họ Long bị diệt, không tiếp tục đi điều tra mà đã nhốt cô lại và tổn thương cô sâu như vậy. Long Duy, sau này em sẽ ở bên anh. Long Duy vẫn do sự chưa hành động, tưởng Linh Nhi chủ động nắm lấy tay anh, nhấn mạnh lần nữa. Tay cô rất gầy và nhỏ, anh khẽ nắm là có thể nắm gọn tay cô trong lòng bàn tay mình, giống như cả người cô. Cũng nhỏ hơn anh không biết mấy lần Được long duy chỉ nói duy nhất một chữ Sao anh khàn khàn Giống như cuống họng có lửa đốt Nghĩ đến sau này Có thể có cô ở bên Trong lòng anh bình thản đi nhiều Dù đường phía trước có khó đi nữa Anh cũng có đủ sũ khí đi tiếp Anh ăn cơm chưa Đối mặt thật lâu Hai người cảm thấy hơi xấu hổ Tưởng Linh Nhi lên tiếng hỏi Vẫn chưa Anh lắc đầu Vậy em đi nấu cơm anh chờ một chút tưởng linh nhi săn ống tay áo lên định đi vào phòng bếp nhưng vừa cất bước đã bị long duy ôm trở về anh kéo cô vào trong ngực ôm thật chặt linh nhi cho anh ôm em một lúc lúc này anh vẫn thật sự không dám tin cô lại dễ dàng tha thứ cho anh như vậy anh tưởng cô sẽ không tha thứ cho anh thậm chí sẽ hận anh không ngờ cô lương thiện không trách anh còn đau lòng vì anh từng chịu khổ anh vẫn biết Cô là một cô gái lương thiện nhưng mà nghĩ đến hành vi không khác gì cầm thú của mình trong thời gian này, anh hối hận đến nẫu ruột nẫu gan, càng ôm cô càng chặt. Tưởng Linh Nhi cao khoảng một mét sáu ba, mà Long Duy cao khoảng một mét tám năm, cô thấp hơn anh đúng hai mươi mấy cm Khi bị anh ôm vào trong ngực, đầu cô vừa vặn dán vào lồng ngực anh, hít hà mùi cơ thể anh, tưởng Linh Nhi tham lam sụi đầu vào ngực anh. Trái tim suốt một năm nay chưa từng bình yên, lúc này rốt cuộc đã tìm được bến cảng neo đậu. cuộc sống đến giờ không còn giẫm cái xác không hồn nữa, mà là một tưởng linh nhi có máu thịt, một tưởng linh nhi vẫn có thể yêu. Thật vất vả thoát khỏi bản tái anh liệt về đến nhà, vừa mới bước vào cửa phòng, Trần Nhạc Nhung lại nhận được điện thoại của chị Yến. Yến hào hứng, hối vàng kể cho Trần Nhạc Nhung nghe, cô đã phỏng vấn thành công. muốn mời cơm chúc mừng yến mời cơm trần nhạc nhung không có lý do gì không đi cô lại xách túi lên đi đến địa điểm hẹn về yến lúc cô đến nơi ba người yến đại tráng tiêu tiêu đều đã đến rồi đại tráng nói tôi đã nói yến của chúng ta rất giỏi mà chỉ cần quấy muốn thì không có việc gì không làm được tiêu tiêu bình thường hay nói mát hôm nay cũng biết nói lời dễ nghe ừ Yến của chúng ta là ưu tú nhất Đúng vậy chị Yến tuyệt nhất quen được chị Yến Đúng là phúc ba đời của em vừa bước vào phòng Trần Nhạc Nhung đã hòa vào đám người đang tán gẫu bình dấm nhỏ tới rồi ba người họ nhìn qua nhiệt tình gọi mau chọn món đi em cứ chọn món đắt tiền đi sau này Yến nhà ta đã có việc làm có lương ổn định chỗ tiền này không bỏ bèn gì đâu Vậy thì em không khách sáo nữa nói là món đắt tiền. nhưng với trần nhạc nhung thì không hề đắt nhưng trong lòng cô phần tình cảm này của mọi người chính là thứ vô giá nhất chân quý nhất từng người gọi một món mình thích bởi vì vui yến lại hào phóng gọi thêm hai món nữa còn phóng khoáng nói anh phục vụ phiền anh mở cho tôi chai rượu vang đắt nhất chỗ các anh đại tráng vội ngăn lại anh phục vụ đừng nghe cô ấy cứ mang thức ăn lên cho chúng tôi là được rồi yến bất mãn đại tráng cậu ngăn tôi làm gì Sợ tôi không trả nổi phải vay tiền cậu à Đại tráng lại nói Yến chắc không phải là phỏng vấn thành công Mà là nhặt được của báo à Mấy người họ Đây là những người xuất thân từ nông thôn Bình thường đều nhịn ăn nhịn mặc Đi ăn cơm cũng chọn chỗ rẻ mà ăn Hôm nay chọn một nhà hàng khá sang Còn muốn uống loại rượu đắt nhất Yến định dùng một năm tiền lương Để trả nợ à Yến gật đầu cười hì hì nói Cậu nói rất đúng Đúng là tôi đã nhặt được của báo Cô đã phỏng vấn thành công, cũng qua được sát hạch vòng cuối. Ngày mai, có thể chính thức đến nhận công việc thư ký tổng giám đốc rồi. Mỗi ngày đều được gặp người đàn ông mình muốn gặp. Đây chẳng phải là nhặt được của báo thì là gì? Tiêu Tiêu gặng hỏi, rốt cuộc là công ty gì? Thật sự tốt như cậu nói sao? Yến liếc nhìn Trần Nhạc Nhung, ngượng ngùng gãi đầu một cái lại nói, thật ra công ty này mọi người chắc đều đã nghe nói. Công ty Bất Động Sản Nguyệt An thuộc tập đoàn thịnh thiên nhìn thấy yến xấu hổ đỏ mặt trần nhạc nhung toán chừng cô ấy đang theo đuổi tên trần dận trạch đó ư chúc mừng em trả lời đúng yến nói chị yến chị nói thật ư trần nhạc nhung hơi giật mình ít nhất với cô sức hút của trần dận trạch còn đến mức có người thích và sẵn sàng từ bỏ chuyên ngành để đi làm thư ký riêng cho anh ta đương nhiên đó là vì trần nhạc nhung không hiểu được sức hút của trần dận trạch cũng không hẳn là cô không hiểu mà trong lòng cô từ lâu đã chỉ có mình anh liệt những người khác tất nhiên không đủ tốt mấy năm này phụ nữ muốn làm thư ký cho cậu cả nhà họ trần nhiều lắm nhưng hầu hết đều là bình hoa di động nên đều không được tuyển mà yến may mắn một lần đã qua phỏng vấn còn thông qua sát hạch vòng cuối tôi cảm thấy thứ mình muốn thì phải cố gắng nắm lấy không thể chỉ trông chờ vào may mắn yến càng nói càng hưng phấn mọi người xem đi tôi đã thành công bước đầu Sau này tôi sẽ tiếp tục cố gắng Công ty con của tập đoàn Thịnh Thiên Lúc lâu sau Đại tráng và Tiêu Tiêu mới phản ứng được Hai người kinh ngạc há to miệng Đại tráng lại nói Yến, cậu chắc chắn là công ty bất động sản Nguyệt An Thuộc tập đoàn Thịnh Thiên chứ Tập đoàn tài phiệt lớn như vậy Sao có thể thông báo tuyển dụng nhân viên không chuyên nghiệp chứ Tôi nói nhé Cậu nhất định phải cẩn thận Tuyệt đối không để được người ta lừa gạt tập đoàn thịnh thiên là tập đoàn lớn tiếng tăm vang dội trên trường quốc tế người điều hành của họ nhiều năm liền xếp đầu danh sách những người giàu có nhất vượt xa những người xếp hạng phía sau đến nay vẫn chưa ai lung lay được vị trí của anh ta chị yến chỉ phải cẩn thận không được để bị lừa trần nhạc nhung nhắc nhở sợ yến bị mê hoặc bởi hình tượng giả mà trần dận trạch dựng nên nhưng nghĩ kỹ lại trần dận trạch cũng không có biểu hiện đặc biệt gì trước mặt yến Chắc là do cô suy nghĩ nhiều rồi. Nếu Như Yến có thể theo đuổi được Trần Trận Trạch, Trần Trận Trạch cũng thích Yến thì cô gái tốt như chị Yến làm chị dâu cô cũng không tồi. Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí vui vẻ. Lúc chia tay, Yến vòng tay ôm Trần Nhạc Nhung, "Mình sớm nhỏ, chị cũng không gạt em. Chị đi làm ở công ty con của Thịnh Thiên chính là vì theo đuổi anh trai em, nhưng mà kệ giữa chị và anh trai em sẽ như thế nào." Chị hy vọng chúng ta vẫn có thể giữ mối quan hệ tốt cả đời Trần Nhạc Nhung mỉm cười nói Chị Yến, đương nhiên Chỉ cần chị không trách em Chị mãi mãi là người chị tốt của em Trước đó Trần Nhạc Nhung còn có chút lo lắng Sự kích động của Yến không đem lại kết quả như ý Sẽ quay sang trách cô Lời Yến nói lúc này đã xóa bỏ hoàn toàn lo lắng trong lòng Trần Nhạc Nhung Trên đường về Trần Nhạc Nhung lại lần nữa cảm thán Thu hoạch lớn nhất khi đến nước A của cô chính là quen biết được ba người bọn họ. Bây giờ xã hội này đầy rẫy những người ham mê vật chất, có thể quen được ba người bạn đơn thuần như bọn họ, thật là quý. Trần Nhạc Nhung, bỗng cô nghe giọng nói nòn nớt trong vắt gọi tên mình. Trần Nhạc Nhung ngẩng đầu nhìn lên thì thấy cậu chủ nhỏ nhà họ chiến, chiến lý mặc đứng ở cửa thang máy. Nhìn thấy thằng bé 7 tuổi một mình ở đây, Trần Nhạc Nhung Cũng không cảm thấy có cái gì kỳ lạ Tiến lên xoa bóp mặt nó Nhóc con Chị hơn em Phải gọi chị Không thể gọi thẳng tên chị Chiến đi mặt cải chính Nhung nhung Chú là bề trên của cháu Trần Nhạc Nhung dùng sức nhéo mặt nó Thẳng nhóc thối Em là con cô út của chị Vậy em chính là em họ chị Cái gì bề trên với bề dưới Muốn ăn đòn đúng không Chiến đi mặc nói Bà chú là ông cậu của cháu Chào nói xem, chú có phải là bề trên của cháu hay không? Thằng nhóc này, cùng lắm mới 17 tuổi mà thôi, nhưng năng lực phân tích logic thật quá tốt, đúng là không dễ qua mặt nó. Trần Nhạc Nhung sa đầu thằng bé thở dài một tiếng, quan hệ thật phức tạp, được rồi, em vẫn chỉ là một đứa trẻ, chị không xa đò với em nữa. Cái gì gọi là cháu không xa đò với chú? chiến Lý Mặc không sẵn lòng đón nhận sự nhượng bộ của cô. định kiên quyết tranh cãi đến cùng với Trần Nhạc Nhung. "Vậy em đường đường là con trai, nếu không sao đo với chị thì gọi một tiếng chị đi." Nó không bằng lòng để Trần Nhạc Nhung nhường nó, vậy thì Trần Nhạc Nhung sẽ để nó nhường cô. Chiến đi mặc Vũ Môi, bà nó không sai, phụ nữ nhà họ Trần quả nhiên đều thích được lợi từ đàn ông nhà họ Chiến chúng ta. Người mẹ thường xuyên tranh cãi với nó là thế, Trần Nhạc Nhung lớn lên còn ngọt ngào đáng yêu hơn mẹ cũng như thế. hai người họ ì vào có khuôn mặt đáng yêu vô tội nên tùy ý ngược đãi đàn ông lớn nhỏ nhà họ chiến cha nhóc thối thì ra ba con lén mẹ dạy con như thế hả trần tử bích đột nhiên từ đâu xuất hiện khẽ cốc đầu chiến đi mặc vẻ mặt bất mãn chiến đi mặc rụt đầu lại tránh bàn tay trần tử bích duỗi tới mẹ lại chơi trò bỏ nhà ra đi à mẹ không cảm thấy chán thì con cũng cảm thấy chán rồi con đoán bà cũng sẽ chán mẹ cẩn thận ngày nào đó bà quyết tâm không thèm quan tâm đến mẹ nữa cho xem trần tử bích chắp tay ra sau lưng ra vẻ hung tợ nói thằng nhóc thối con chán thì về đi có bản lĩnh đừng bán lấy mẹ không được vặn lại mẹ vặn lại một câu nữa mẹ sẽ bán con cho người khác làm con trai chiến đi mặc lặng lẽ nhà ra một câu mẹ thật vô tình nhưng không trách mẹ được có trách là trách con lúc trước đầu thai quá nhanh không nhìn rõ bụng trần tử bích thằng nhóc thối còn ghét bỏ mẹ sao chiến lý mặc con nào dám ghét bỏ mẹ chứ trần tử bích thế còn tạm được chiến lý mặc bổ sung nếu như có thể con thật sự muốn đổi một người mẹ dịu dàng hiền lành như nhung nhung lớn trần tử bích nổi giận thẳng nhóc thối sau này con đừng bám lấy mẹ mẹ tuyệt đối không nhận con là con đâu chiến lý mặc lại tiếp tục rất tốt con cũng không muốn người khác biết mẹ là mẹ con bị chính đứa con trai mình sinh ra làm tức giận đến không thốt nên lời một người phụ nữ ba mươi mấy tuổi một thằng nhóc mới bảy tuổi mà thôi lại có thể ầm ĩ lâu như vậy trần nhạc nhung thật sự là bội phục rồi Đoán chừng hai mẹ con họ ầm ĩ còn lâu trần nhạc nhung ho nhẹ một tiếng nói cô út chiến lý mặc hai người muốn tranh cãi thì từ từ tranh cãi cháu về nhà trước nhung nhung không được đi cháu phải lại làm trọng tài cho chúng ta lần này Hai mẹ con họ lại chăm miệng một lời Vô cùng an ý Được cháu không đi Trần Nhạc Nhung biết kết quả sẽ như vậy nói tiếp Mẹ con hai người Đã bỏ nhà trốn đến đây rồi Vậy cùng đến nhà cháu đi Vẫn là Nhung Nhung nhà chúng ta tốt nhất Trần Thừa Bích ôm lấy Trần Nhạc Nhung Kể sát mặt cô Đi thôi chúng ta tới nhà cháu Về đến nhà Trần Nhạc Nhung rót cho Trần Thừa Bích Và chiến đi mặc chén nước hỏi Cô út lần này sao ông cậu chọc phải cô thế. Trần Tử Bích uống nước xong, chào đoán xem. Trần Nhạc Nhung nghĩ một chút, chào đoán là ông cậu có phụ nữ bên ngoài à? Trần Tử Bích chán trường liếc cô một cái, đoán lại. Trần Nhạc Nhung lại nghĩ một chút, cô út, hay là ông cậu không quan tâm cô như trước kia nữa? Chào đoán lại đi. Ông cậu chơi tính tình của cô không tốt. đều không phải. vậy thì là gì? Trần Nhạc Nhung thật sự đoán không ra, bởi vì cô hiểu được. lý do cô út bỏ nhà ra đi có thể nói là đủ loại kỳ quái luôn khiến cô phải mở rộng tầm mắt Trần Tử Bích đặt chén nước xuống anh ta nói láo Trần Nhạc Nhung hoài nghi sao ông cậu lại lừa gạt cô lừa gạt cô cái gì Trần Tử Bích bưng lấy mặt mình nói lão giả Chiến đã Bắc khốn kiếp nói ra cô còn đẹp hơn khi cô 18 tuổi Trần Tử Bích vừa nói xong Chiến đi mặt ngồi bên cạnh lập tức liếc mắt một cái Mẹ nó đúng thật sự là nhân tài kiệt xuất của giới tinh hoa. Bà nó nói như vậy, khẳng định là muốn khen vợ mình có làn da đẹp. Không biết có phải trong đầu mẹ nó toàn bột nhão hay không, có như vậy cũng tức giận đến mức bỏ nhà ra đi. Cũng chỉ có bà nó mới có thể chịu đựng được một người phụ nữ cố tình gây sự như thế. Nếu đổi lại là nó, sau này nó mà cưới với một người vợ như thế. Không, nó tuyệt đối sẽ không cưới dạng vợ không nói đạo lý này. nó cần một phụ nữ dịu dàng lương thiện còn có thể quản việc nhà làm vợ trần nhạc nhung phản ứng cũng không khác chiến đi mặc lắm kinh ngạc nói cô út ông cậu đang khen cô mà cô lại nghĩ đi đâu thế không phải cô nghĩ đi đâu mà là lão già chiến niệm bắc chết tiệt đó đang nói đều cô trần tử bích kéo tay trần nhạc nhung để lên mặt mình nhung nhung cháu mau sờ thử xem ra cô út thế nào cô út cháu cảm thấy rất đẹp mà rất sống làn da của cô gái 18 tuổi. Mặc dù câu nói này hơi khoa trương, thế nhưng chỉ hơi mà thôi, Trần Nhạc Nhung vẫn là một đứa bé khá đáng tin cậy. Nhưng những lời này không xóa được nỗi lăn tăn của Trần Tiểu Bích, vẫn thở dài. Mặc dù cô Út bảo dưỡng rất tốt, nhìn không già giống những người cùng tuổi, nhưng làn da này rõ ràng đã hơi chảy xệ. Lúc cô Út 18 tuổi sao có thể giống như vậy được? Hóa ra cô Út man khoăn vấn đề này Tư duy ngược chiều như thế này quả thật xuất sắc. Cô cũng không biết có nên khuyên nhủ cô Út hay không. Dựa vào sự hiểu biết của cô, trừ khi cô Út tự nghĩ thông suốt, nếu không thì người khác có khuyên bảo như thế nào cũng không có tác dụng, cô vẫn nên không khuyên nhủ gì thì hơn. Trần Tử Bích đưa tay lên xoa nắn da mặt, rất có tính đàn hồi của Trần Nhạc Nhung về mặt ước ao. Nhung Nhung, lúc cô Út 18 tuổi cũng giống như cháu, khuôn mặt tràn đầy collagen. Xa rẻ trắng mịn, phải nói là đẹp đến cỡ nào. Trần Nhạc Nhung lắc đầu bất đắc sĩ, trêu gẹo Cô Út, tính tùy hứng của cô Út đạt đến cảnh giới này, tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, cháu thật sự không phục sát đất. Chiến đi mặc cũng lập tức phụ họa theo. Con đồng ý. Trần tử Bích lập tức quay đầu lừa nguyết cậu bé. Nhóc thối, còn tránh xa mẹ một chút, ở đây không có chỗ cho con nói chuyện. Nếu con, còn nói chen vào. Cẩn thận mẹ đánh mông con đấy. chiến lý mặc ngoan ngoãn ngậm miệng lại dù sao thì ở trong nhà bọn họ một chuyện gì đó cho dù là đã bàn bạc tranh luận bao lâu thì đến cuối cùng quyền quyết định chắc chắn là thuộc về người mẹ không đáng tin cậy của cậu có lúc cậu nghi ngờ có phải ba cậu có khuynh hướng tự ngược không sao có thể cưng chiều vợ mình đến mức ngang ngược không nói lý lẽ như vậy chứ thôi kệ cậu không suy đoán tâm tư của ba cậu nữa thì hơn cho dù đoán thế nào cũng không đoán ra được. Khách tới nhà, đương nhiên Trần Nhạc Nhung rất vui vẻ, muốn tự mình xuống bếp để chiêu đãi hai mẹ con. Thế nhưng, vừa nghĩ tới dáng vẻ tức giận của anh Liệt, khi lần trước, suýt chút nữa cô đã cho nổ tung nhà bếp, cô lập tức loại bỏ suy nghĩ này. Bản thân không biết nấu cơm, lại từ chối người giúp việc mà ba đã sắp xếp. Vì vậy, phương pháp tốt nhất để chiêu đãi hai mẹ con mà không cần phải đi ra ngoài chính là gọi đồ ăn ngoài. Trần Nhạc Nhung vừa mới ăn xong, cho nên không đói bụng, thế nhưng Trần Tử Bích và Chiến Lý Mặc đã bay suốt 10 tiếng, lại từ sân bay lặn lội đến nhà cô cũng mất gần nửa ngày, sớm đã đói meo rồi. Bởi vì đói bụng, cho nên hai mẹ con Trần Tử Bích cũng không quá bắt bẻ với đồ ăn, mặc dù là thức ăn ngoài, nhưng hai người vẫn ăn rất say sưa ngon lành. Nhìn thấy bọn họ ăn ngoan miệng như vậy, Trần Nhạc Nhung cảm thán, yên ổn ở trong nhà không được sao? Cứ muốn dẫn con trai bỏ trốn Trên đời này Chỉ sợ có mình cô út nhà cô Mới có thể làm ra chuyện đi ngược lẽ thường như vậy Cô út Nếu như ai đó Có hỏi cháu phục ai trên đời này Chắc chắn người đầu tiên chính là cô út Đây mới là thật sự cố tình gây sự Nhưng lại xem như lẽ đương nhiên Chỉ có điều kiện tiên quyết là ông cậu nhà cô đồng ý Để cho cô út nháo như vậy Từ lúc chiến niệm bắc Có mối quan hệ chồng già vợ trẻ với Trần Tiểu Bích Trần Nhạc Nhung đã ngộ ra một đạo lý, người đàn ông lớn hơn mình một xáp sẽ càng trưởng thành đáng tin hơn, cũng sẽ cương chiều mình hơn. Ví dụ như anh Liệt yêu dấu của cô cũng lớn hơn cô một xáp, là một ông chú điển hình, có phải sau này anh Liệt cũng sẽ dung túng cô như vậy không? Ngẫm nghĩ quả thật có chút mong đợi. Vẻ mặt của Triết Ly mặc không vui, bà nói đúng, quả nhiên phụ nữ nhà họ Trần đều là những người phụ nữ lừa đảo chỉ biết gạt người. Trần Tử Bích xoay một vòng trong phòng. Nhìn căn phòng lớn rộng 200 mét vuông được trang trí đẹp mắt than thở Quả nhiên là ba con cưng chiều con Chuẩn bị những thứ tốt nhất cho con Năm đó ông ấy không cho phép cô làm cái này cấm làm cái kia Quản rất nhiều thứ Trần Nhạc Nhung cười nói Điều này không giống nhau Bởi vì ba có mẹ Sự dịu dàng ở trong lòng đã được kích thích Vì vậy ba sẽ vui lòng cưng chiều con Trần Tử Bích bỉu môi Ông ấy không công bằng thì có trần nhạc nhung nói không phải cô út cũng có ông cậu cương triều sao từ trước tới nay con chưa từng nhìn thấy ông cậu đối xử với người phụ nữ bên ngoài nào như thế trần tử bích anh ấy dám đối xử tốt với người phụ nữ khác cô út chắc chắn sẽ thiến anh ấy mẹ chú ý cách dùng từ chiến ly mặc lên tiếng nhắc nhở trần tử bích mẹ nói sai gì sao không có đương nhiên mẹ luôn nói đúng khi đứng trước mặt ba chiến ly mặc không hề khách khí phá hủy hình tượng của Trần Tiểu Bích. Trần Nhạc Nhung nhìn thấy hai mẹ con lại bắt đầu ầm ĩ, biết họ không kết thúc nhanh như vậy, cô chuẩn bị lẻn rời đi. Cô út, hai người cứ từ từ tranh cãi đi, phòng dành cho khách ở bên kia, hai người thích căn phòng nào thì tự chọn, còn muốn đi nghỉ ngơi." Nhìn thấy bóng lưng Trần Nhạc Nhung đã bước vào phòng, Trần Tiểu Bích và Triết Di Mặc liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hai người có chung một suy nghĩ. cùng nhau vào tới căn phòng dành cho khách lớn nhất. Trần Tử Bích, căn phòng này là mẹ nhìn thấy trước. Triết Lý Mặc, căn phòng này là con chọn trước. Trần Tử Bích là một đứa con trai, con không thể nhường mẹ sao? Triết Ly Mặc là một người mẹ, mẹ không thể nhường cho con trai 17 tuổi của mình sao? Trần Tử Bích, con có thể nói như vậy đối xứng với một đứa trẻ mới 17 tuổi chứ? Rõ ràng chính là một ông cụ non, vì vậy con phải nhường cho mẹ. Triết Ly Mặc mẹ có thể chạy như vậy đương nhiên không cần con phải nhường cho mẹ trần tiểu bích quả nhiên đàn ông nhà họ chiến mấy người đều không phải là người tốt đều không biết nhường cho tôi mỗi ngày đều làm tổn thương trái tim tôi chiến lý mặc mẹ đừng dùng chiêu này nữa sẽ không ai mắc lừa chiêu này của mẹ đâu cô cho rằng bọn họ sẽ bị mắc lừa bởi chiêu này của cô chiến lý mặc căn phòng lớn này nhường cho mẹ đó mẹ đã bôn ba một ngày rồi nên nghỉ ngơi sớm đi Nếu mẹ mệt đến sinh bệnh Con và ba sẽ rất lo lắng Trần Tử Bích Nhóc thối Con đừng đối xử tốt với mẹ Một cách đột ngột như vậy có được không Đây không phải là phong cách của con Chiến Lý Mặc Ba không ở bên cạnh Con không thay ba chăm sóc mẹ Thì ai chăm sóc cho mẹ đây Thật ra mối chốt nhất chính là Nếu như mẹ xảy ra chuyện gì Nhất định khi trở về Cậu bé sẽ bị ba đánh đòn Nếu không muốn bị phạt Cậu vẫn nên chăm sóc cho mẹ thật tốt thì hơn Trở về phòng Việc đầu tiên Trần Tử Bích làm là lấy điện thoại ra Gọi đến dãy số cực kỳ quen thuộc Điện thoại vừa kết nối Đầu bên kia đã truyền đến một giọng nói nam tính Hơi lên cao rất dễ nghe Vất vả cho em và con trai rồi Trần Tử Bích Nghe thấy giọng nói của anh Khóe miệng không tự chủ cong lên một nụ cười ngọt ngào Nhưng ngoài miệng lại không muốn Bộc lộ ra việc cô rất vui vẻ Khi nghe thấy giọng nói của anh Cô hừ nhẹ rồi nói Vất vả không quan trọng để cho con trai anh nghĩ rằng em chính là một người mẹ động một chút là bỏ nhà ra đi thằng bé rất ghét bỏ em đây mới là chuyện quan trọng nhất chế niệm bắc nói thằng nhóc kia dám ghét bỏ em đợi đến khi trở về để xem anh có đánh mông nó đến nở hoa hay không chế niệm bắc anh dám chế niệm bắc chỉ nói như vậy trần tử bích đã cảm thấy vô cùng đau lòng cho con trai mình con trai là do em sinh ra em còn không nỡ được ngoài thằng bé Anh dám đụng vào một sợi tóc của thằng bé Thử xem Chiến niệm bác hết nói nổi Người nói con trai bọn họ không tốt là cô Người có con trai bọn họ như bảo bối cũng là cô Phụ nữ chính là không nói ly lẽ như vậy Vì không muốn để cho vợ mình phải lo lắng Anh lại nói Vợ của anh ưu tú tài giỏi như vậy Sau này con trai sẽ biết Thật ra mẹ nó chính là một người phụ nữ tốt Dịu dàng đức hạnh Mặc dù Trần Tiểu Bích Biết đối phương đang nịnh mình Thế nhưng cô vẫn rất vui Đắc ý đến mức khóe miệng lại nhếch cao hơn Anh Chiến Anh đừng nói những lời dễ nghe như vậy Đợi khi chúng em trở về Giang Bắc Anh nhất định phải bù đắp thiệt hại cho em đó Chiến niệm Bắc Không cần trở về Giang Bắc Bây giờ em đi ra ngoài đi Anh có thể bù đắp thiệt hại cho em ngay Trần Tử Bích Lừa đảo Anh lại trêu em Anh cho rằng em vẫn ngu ngốc như lần trước à Chiến niệm Bắc Có khi nào anh đã nghiêm túc lừa gạt em chưa Trần Tiểu Bích Lừa gạt em còn phải chia ra nghiêm túc Với không nghiêm túc sao Chiến điện Bắc gật đầu Đương nhiên Trần Tiểu Bích lại nói Chiến bây giờ em đi xuống lầu Nếu lúc em đi xuống lầu không nhìn thấy anh ở đó Em thật sự sẽ bỏ nhà đi Đến lúc đó anh đừng trách em Chiến điện Bắc em mau xuống đây Xuống dưới lầu Trần Tiểu Bích đứng trước cửa lớn Nhìn trái nhìn phải rồi nhìn đi nhìn lại vẫn không nhìn thấy chiến niệm bắc mà cô đang tìm kiếm tuyệt khốn kiếp quả nhiên lại lừa gạt mình Trần Tử Bích nghiến sang mắng một câu xoay người muốn bỏ đi ai ngờ đến khi quay đầu lại thì thấy chiến niệm bắc đang đứng ngay sau phía cô anh mỉm cười có phải nhìn thấy anh em rất vui không Trần Tử Bích trợn mắt nhìn anh học những trò em đã chơi anh có cảm thấy ấu trĩ hay không chiến niệm bắc lắc đầu không đâu Trần Tử Bích mỉm cười dựa vào ngực anh. Chiến, sao anh lại chạy đến nước A vậy? Anh đừng nói với em là, anh hối hận khi bỏ em dẫn con trai trở về nơi em đã sinh ra để thăm quan nhé. Nếu như cô nhớ không lầm, với thân phận quân nhân của anh nhất định không thể tùy ý xuất ngại đi ra nước ngoài. Chiến điện bắc có thể đuổi theo nhanh như vậy, quả thật rất bất ngờ. Trước đây, khi Trần Tử Bích bỏ nhà đi, cô chuyên chọn nước ngoài. với dụng ý là đợi đến khi chiến niệm bắc làm được giấy tờ xuất cảnh được mà đuổi theo thì lúc đó cô cũng đã hết giận rồi để tránh hai người cãi nhau đến mức không nhìn mặt nhau đừng thấy cô lúc nào cũng bỏ nhà đi thật ra những lúc cô bỏ đi đều có suy nghĩ tính toán không phải động một chút là đi đi rồi sẽ không trở về nữa anh không đuổi theo ngộ nhỡ mẹ con em bị người khác lừa gạt bắt đi mất thì làm thế nào chiến niệm bắc nói ra nguyên nhân này Chỉ để cho Trần Tiểu Bích nghe Còn nguyên nhân thật sự Thì Chiến Niệm Bắc không thể nào đề cập với Trần Tiểu Bích được Lần này anh chủ động nhắc tới Bảo Trần Tiểu Bích dẫn con trai đi tới nước A tham quan Nguyên nhân thật sự có liên quan đến cái chết của ba mẹ Trần Tiểu Bích Hơn 30 năm về trước Năm đó ba mẹ Trần Tiểu Bích bị ba của Chiến Niệm Bắc bắt Sau đó hai người chết ở trong tù Bởi vì thân phận gián điệp của hai vợ chồng Cho nên không ai nghi ngờ Thế nhưng cách đây không lâu, Chiến niệm Bắc đã nhận được một email nạc xanh, người bí ẩn ở trong đó nói rất có thể ba mẹ của Trần Tiểu Bích không phải là gián điệp, bọn họ đã phải làm thế thân cho gián điệp thật sự. Chuyện năm đó trôi qua rất rất lâu rồi, Trần Tiểu Bích sớm đã buông xuống, Chiến niệm Bắc cũng không muốn đi tìm hiểu thêm. Thế nhưng, anh biết được chuyện này có liên quan đến họ tưởng ở nước A, liên quan đến Tổng thống mới nhậm chức, cho nên chuyện này có liên quan đến Trần Nhạc Nhung. Bỏ bối của gia đình bọn họ Vì vậy chiến niệm bác tìm Trần Việt ngay lập tức gọi video bàn bạc với anh ta Sau khi bàn bạc Bọn họ đều nhất trí quyết định Phải làm cho rõ chuyện năm đó Để phòng người bên cạnh Trần Nhạc Nhung có lưu giữ mối nguy hiểm tiềm tàng Không có nhiều người biết chuyện có liên quan Đến gián điệp hơn 30 năm về trước Tư liệu càng có hạn Muốn điều tra rõ tất cả những chuyện có liên quan quả thật là một chuyện cực kỳ khó khăn Cũng bởi vì chuyện này không thể để cho quá nhiều người không liên quan biết Lại cần người quen thuộc với chuyện này Vì vậy chiến niệm Bắc chính là lựa chọn tốt nhất Thế nhưng chiến niệm Bắc thân là quân đoàn trưởng quân khu Giang Bắc Không chỉ không tùy ý xuất ngoại Nếu lấy lý do quân sự tiến vào nước A Chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý Cho nên bọn họ để Trần Tiểu Bích xuất phát tới nước A trước Trần Tiểu Bích dẫn con trai đến nước A trước Quân đoàn trưởng sợ vợ trong truyền thuyết Đuổi theo vợ tới đây Như vậy có thể loại trừ đi rất nhiều mưu tính khác Cũng không có rắc rối như vậy Trần Tiểu Bích vỗ vỗ bà vai Của chiến niệm bác nói Coi như anh vẫn còn chút cảm giác lo lắng Chỉ có điều anh yên tâm đi Cho dù em có bị người ta lừa gạt Chắc chắn con trai anh Sẽ kéo em trở về Chiến niệm bác cười nói Ừ cảm ơn em Đã sinh cho anh một đứa con vừa thông minh Lại vừa có trách nhiệm như vậy Trần từ Bích, cứ cảm ơn ngoài miệng như vậy là đủ rồi à? Chiến niệm bắc đợi đến khi nào trở về Giang Bắc, anh sẽ thỏa mãn em gấp 10 lần. Trần Tiểu Bích, cắt. Chiến niệm bắc anh đang nghĩ đi đâu vậy? Em không nói tới phương diện đó. Chiến niệm bắc càng to vẻ không hiểu. Phương diện nào? Trần từ Bích, xấu xa, anh biết rõ còn hỏi. Chiến niệm bác nhìn thấy Trần từ Bích, cũng có lúc tức đến đỏ mặt, tâm trạng rất tốt, nở nụ cười sảng khoái. Được rồi. Đi lên lầu thôi Đã lâu rồi anh không nhìn thấy nhung vào bối của nhà chúng ta Để xem cô nhóc đó Có nhớ anh hay không Trần tử Bích không vui nói Chiến đệm bắc Anh chỉ biết đến nhung bỏ bối Cũng không muốn gặp con trai của chúng ta Chiến đệm bắc nhíu mày Em đang ghen sao Trần tử Bích không thừa nhận Em không nhé Chỉ là em cảm thấy anh không đủ quan tâm con trai nhà chúng ta thôi Chiến đệm bắc dừng bước chân Nâng khuôn mặt của Trần tử Bích Để cho cô nhìn anh nghiêm túc nói Lý Mặc là con trai do em liều mạng sinh ra vì anh Sao anh có thể không yêu thằng bé chứ Ở trong lòng anh không có điều gì quan trọng hơn hai mẹ con em Từ trước tới nay Chiến Niệm Bắc chưa bao giờ nói những lời dễ nghe như vậy Trần Tử Bích nghe thấy điều này thì tin mềm nhũn, Thế nhưng vẫn mạnh miệng Lão Chiến đừng nói lời buồn nôn như vậy Em sẽ không mắc lừa chiêu này của anh đâu Chiến Niệm Bắc cũng không phải là người thích nói những lời xến xúa bào anh nói hai câu này anh càng cảm thấy khó chịu hơn anh nắm chặt tay của trần tiểu bích đi thôi đi gặp nhung bà bối nhà chúng ta trần tiểu bích được anh nắm tay hai người cùng nhau đi vào chung cư cô ở bên cạnh anh xíu xít em vẫn còn nhớ dáng vẻ dễ thương bé xíu mềm mềm của nhung bà bối bây giờ mới chưa bao lâu mà con bé đã trưởng thành chạy đến đây tìm người trong lòng của mình rồi năm đó lúc trần nhạc nhung chào đời cả hai nhà họ trần và nhà họ chiến đều chỉ có một đứa bé là trần nhạc nhung từ trước đến nay người và vật vẫn luôn giống nhau quý trọng cái hiếm mọi người đều yêu thương nâng niu trần nhạc nhung bé nhỏ trong lòng bàn tay mọi người cùng nhau cưng chiều đứa bé cho đến khi nó trưởng thành mặc kệ cô bao nhiêu tuổi mặc kệ cô đi bao xa trong mắt người lớn người trong nhà cô vẫn luôn là một đứa bé vô cùng mềm mại hễ là có những chuyện liên quan đến trần nhạc nhung tất cả mọi người đều muốn quét sạch toàn bộ chướng ngại vật ở phía trước để mỗi ngày sau đó cô sẽ sống thật tốt. Trần Nhạc Nhung nhìn thấy Chiến Lệnh bắc cũng tới, hưng phấn giống như một đứa trẻ, nhà vào trong ngực ông cậu, giống như lúc bé lộ một vòng trước ngực ông cậu. Ông cậu, tốc độ của ông cậu cũng quá nhanh rồi, cô Út và Tiểu lý Mặc mới tới đây không lâu, ông cậu đã đuổi theo rồi, chỉ có điều cháu mặc kệ, mọi người phải ở lại đây với cháu mấy ngày. một mình cháu sống ở đây rất buồn chán. đã rất lâu rồi cô không làm nũng trước mặt ông cậu. nghĩ tới những ngày tháng vui vẻ lúc trước, bây giờ ngẫm lại thật sự rất nhớ. chiến địa bắc vỗ đầu cô, điều đó là đương nhiên. chỉ cần cháu không đuổi chúng ta, lần này một nhà ba người chúng ta sẽ ở bên cạnh cháu không đi. ông cậu, cháu biết ông đang dỗ cho cháu vui vẻ. ông cậu là quân đoàn trưởng đứng đầu quân khu giang bắc. Có rất nhiều chuyện cần ông cậu quyết định Sao có thời gian ở cùng cô được chứ Ừ ông cậu đã sắp xếp cả rồi Lần này chúng ta sẽ ở cùng con Ít nhất là một tuần Chế niệm bắc phỏng đoán Muốn tra ra chân tướng chuyện năm đó Chỉ ít cũng phải mất một tuần Ông cậu cứ quyết định như vậy Không được hối hận Sống tha hương ở nước ngoài Cảm giác khi có người thân đấy bên cạnh Thật sự là rất thích Bình thường cô không cảm thấy nhớ Người thân cách xa ngàn dặm bao nhiêu nhưng đến khi người thân tới bên cạnh cô mới biết thật ra trong lòng mình rất nhớ bọn họ chỉ là bình thường những lúc sống một mình cô đã quen với việc tự gánh vác mọi chuyện vì vậy đã quên rằng phía sau mình vẫn còn một gia đình người thân để dựa vào một nhà ba người chế nghĩa bác đến đã làm cho trần nhạc nhung rất nhớ ba mẹ lúc quay về phòng nằm trong chăn cô nhấc máy gọi điện thoại cho mẹ đầu bên kia vừa kết nối cô đã dùng một giọng điệu mềm mại gọi mẹ ơi mọi người đều nói trên thế gian không ai hiểu con bằng mẹ Giang Nhung chỉ cần nghe hai chữ Trần Nhạc Nhung gọi mình bà đã có thể nhận ra được tâm trạng không tốt của cô Nhung Nhung con làm sao vậy có chuyện gì làm con tuổi thân à nghe giọng nói của mẹ sống mũi của Trần Nhạc Nhung cay cay suýt nữa đã rời nước mắt chỉ có điều cũng may cô kịp thời ngăn lại không có chuyện gì ạ, chỉ là con đột nhiên con rất nhớ mẹ Nhung Nhung có phải liệt khiến con tuổi thân không Mặc dù ấn tượng của Sang Nhung đối với Liệt rất tốt, thế nhưng nếu cậu ta làm cho con gái bảo bối của bà đau lòng, cho dù ấn tượng có cao đến đâu cũng có thể trực tiếp giảm xuống thành không. Sao có thể là anh Liệt chứ? Trần Nhạc Nhung lập tức phản bác, thế nhưng giọng nói thì ngày càng nhỏ lại, có thể là dâu cô đột nhiên nhớ nhà hay là thật sự có liên quan đến anh Liệt. Cô đã đi tới nước A mấy tháng rồi, thế Tết âm lịch ngày càng đến gần rồi, Thế nhưng mối quan hệ giữa cô và anh Liệt vẫn chưa hề có tiến triển, có quá nhiều thứ chắn ngang bọn họ, trong khoảng thời gian ngắn không thể nào quét sạch được, vì vậy trong lòng cô không có cách nào bình tĩnh lại. Nhung Nhung con đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, con thích cậu ta, vậy thì hãy tin tưởng cậu ta, cho cậu ta thêm chút thời gian, chắc chắn cậu ta sẽ giải quyết hết những trở ngại giữa hai đứa. Với sự hiểu biết của Giang Nhung về liệt Chắc chắn cậu ta sẽ không để cho Trần Nhạc Nhung chịu tủi thân Không nỡ để cho Trần Nhạc Nhung tủi thân Thế nhưng Trần Nhạc Nhung vẫn có thể bị tủi thân Vậy thì chắc chắn Bây giờ sự bọn họ có liên quan đến chuyện thần phận không rõ ràng Năm đó bà cũng không tin tưởng Trần Việt 100% Không đủ tin tưởng rằng Trần Việt Có thể xử lý tốt những chuyện ngăn cản hai người bọn họ Bà còn ngây ngốc bị người ta uy hiếp để ra chuyện ly hôn với Trần Việt, mặc dù lần ly hôn đó là Trần Việt đã động tay động chân, chỉ là một tờ giấy ly hôn giả. Thế nhưng bây giờ mỗi khi Giang Nhung nhớ đến, bà vẫn luôn tự trách. Nếu như lúc trước bà có thể tin tưởng Trần Việt một trăm tin tưởng ông ấy có năng lực xử lý tốt chuyện của bọn họ, thì giữa hai người bọn họ sẽ bớt đi rất nhiều trách trở, cũng sẽ không mất đi được vé kia. Trần Nhạc Nhung là con gái của bà. Lúc trước bà không thể làm được gì Bây giờ bà hy vọng chuyện tình yêu của con gái Có thể thuận buồm xuôi gió Đừng xảy ra nhiều tai nạn Giống như bà Nghe những lời khuyên của mẹ mình Trong lòng Trần Nhạc Nhung đã thông suốt Của mí môi mỉm cười Mẹ là Phật Như Lai phái mẹ xuống đây sao Sao mẹ lại biết trong đầu con Đang nghĩ gì vậy Giang Nhung nhẹ nhàng nói Mẹ không phải là do Phật Như Lai phái tới Con là con gái của mẹ Mẹ là mẹ của con Mẹ không hiểu con thì ai hiểu con đây Trần Nhạc Nhung gật đầu lia lịa, Mẹ, mẹ nói đúng Bà không hiểu con Luôn cáo gắt với con Bà còn không thích anh liệt Giang Nhung Nhung Nhung bảo bối Lúc con nói xấu ba con Đầu tiên con phải xác định là ông ấy không có ở đây đã chứ Con còn chưa xác định Đạo án giận ông ấy không tốt Lần này có lẽ ông ấy sẽ tức giận đến một tháng Trần Nhạc Nhung nhận được sự nhắc nhở của mẹ Nhưng cô đã nói được kha khá rồi Cô có thể tưởng tượng được vào lúc này khuôn mặt của ba cô đen đến cỡ nào Xong rồi Cô thầm kêu lên Chỉ có điều người lanh chính như cô rất nhanh Đã nghĩ ra kế sách để ứng phó lập tức bổ sung Mặc dù ba luôn cáo gắt với con Mặc dù ba không thích anh liệt Thế nhưng trong lòng con Ba vẫn luôn là người ba đẹp trai nhất trên đời này Không ai có thể sánh được với ba Khen ngợi như vậy Có lẽ sắc mặt của ba cũng đã dịu hơn rất nhiều. Ừ, mẹ cũng cảm thấy ông ấy là người chồng tốt nhất trên đời này. Giang Nhung nhìn thấy sắc mặt của Trần Việt không đổi sắc, bà vợ bổ sung thêm một câu. Quả nhiên bà vừa mới nói ra, sắc mặt của Trần Việt mới bắt đầu từ từ chuyển biến tốt. Thậm chí nếu nhìn kỹ bên dưới, có thể nhìn thấy khóe miệng của ông hơi cong lên, nở một nụ cười mỉm. Giang Nhung nhìn về phía ông, ông lập tức cúi đầu đọc báo, Làm bộ nhưng không nghe thấy điều gì cả Bộ dạng vẫn hờ hững như vậy Giang Nhung cảm thán Thật đúng là một người đàn ông khó tính mà Ở trước mặt vợ và con gái của mình Cũng không biết Ông đang lạnh lùng kêu ngạo như vậy để làm gì Chẳng lẽ ông xào vờ giả vịt như thế này Thì bọn họ sẽ biết Thật ra ông rất yêu hai mẹ con bọn họ sao Sáng sớm Trần Nhạc Nhung vẫn chưa thức dậy Đã ngửi thấy mùi thơm thức ăn Cô mở cửa với mái tóc rối tung đi ra ngoài Nhìn thấy cả ba người Chiến niệm Bắc đang vừa nói vừa cười, ăn rất ngon miệng. Tối hôm qua, nỗi nhớ ba mẹ không dễ gì Trần Nhạc Nhung mới đẻ xuống được, giờ trong nháy mắt, đã vì cả nhà ba người Trần Tiểu Bích dâng lên rồi. Con trai, cơ thể có đang phát triển, con nên ăn nhiều hơn. Hiếm khi thấy Trần Tiểu Bích không dành món tráng miệng với con trai, còn chủ động góp cho cậu bé một miếng bánh ngọt thơm thơm, mềm mịn. Chiến lý mặc ăn món... Trắng miệng mà mẹ mình gấp cho cô Nhưng vẫn không quên tổn thương mẹ của mình Mẹ, mẹ sẽ không lặng lẽ Bỏ thuốc độc vào trong món bánh này chứ Trần Tử Bích lườm cậu bé Làm bộ như muốn cướp lại món bánh Nhóc thối, không muốn ăn Thì trả lại cho mẹ Chiến lý mặc, há miệng ăn hết chiếc bánh ngọt rồi nói Cho dù có độc quan cũng ăn Trần Tử Bích lại trừng mắt Nhìn đứa con trai danh ma của mình Nhóc thối, có phải con lại ngứa ra đúng không Chiến niệm bóc phụ họa nhóc thối mau xin lỗi mẹ của con nếu không thì ba cũng không giúp được con đâu chiến lý mọc bĩu môi ba nó như thể ba từng giúp con rồi ấy thằng nhóc này có cần phải oán giận anh như thế không dù gì anh cũng là chủ ngôi nhà này đó đừng làm cho anh không còn một chút địa vị khi đứng trước mặt hai mẹ con có được không cho dù sự thật là không hề có địa vị thế nhưng có thể cho anh trước mặt mũi được không trần tử bích cười đắc ý ba con là người của mẹ nếu như ông ấy có giúp cũng chỉ có thể giúp mẹ chẳng lẽ lại đi giúp một tên nhóc thối như con chiến đi mặc bĩu đôi môi nhỏ đỏ hồng con là đứa bé ba mẹ nhặt từ bãi rác à trần Tử bích gật đầu vợ đã gật đầu rồi chiến địa bắc tiếp nhận ánh mắt uy hiếp của cô anh chỉ có thể gật đầu theo anh cảm thấy trong căn nhà này địa vị của anh quả thật ngày càng sụp lún rồi nó không chừng một ngày nào đó anh sẽ bị người khác thay thế mắt Trần Nhạc Nhung nhìn thấy một nhà ba người bọn họ ẩm ỉ lại nghĩ đến bản thân sống cô đơn ở nơi đất khách quê người. Cô thật sự bị ngược đến mức không thiết sống nữa. Cô cắn môi, hận đến mức không thể trở về phòng, tiếp tục ôm gối ngủ. Như vậy, cô sẽ không bị cả nhà ba người bọn họ ngược cho thê thảm như vậy. Trần Nhạc Nhung vừa mới có suy nghĩ này, Trần Tử Bích đã phát hiện ra cô. Nhung Nhung, chào buổi sáng. Chiến lý mạc vừa mới bị ba mẹ tuyên bố là nhặt từ thùng rác, Nói không nhanh không chậm rằng Mẹ mặt trời đã chiếu tới mông rồi Làm gì con chào buổi sáng nữa chứ Người lớn còn không thức dậy sớm Bằng một đứa bé ở trong nhà Quả nhiên phụ nữ nhà họ Trần đều thích ngủ nướng Còn thích bắt nạt người khác Trần Tử Bích nói Nhóc thối con y miệng Trần Tiểu Bích đi tới Nhéo lỗ tai của Chiến Lý Mặc Tiểu Lý Mặc để hôm nào mẹ bảo bé cưng Tới chơi với con có được không Chiến Lý Mặc ra sức lắc đầu Con không muốn, con không thèm chơi với đầu gỗ nhỏ đó. Một đứa bé, lớn hơn cậu một tuổi, hỏi cậu ta ba câu. Cậu ta trả lời một câu đã là rất tốt rồi. Cả ngày luôn bày ra dáng vẻ thâm trầm. Cậu ta đang cố tỏ ra mình đẹp trai để thu hút sự chú ý của các bé gái sao? Trần Nhật Nhung mỉm cười. Vâng, cứ quyết định như vậy, Tết năm nay để cho hai anh em chơi cùng với nhau. Chiến Lý mặc bày ra vẻ mặt đau khổ. Con không muốn. Trần Tử Bích lập tức đi tới nhà bếp lấy bữa sáng mà cô đã cố ý để lại cho Trần Nhạc Nhung Nhóc Thối ở đây không có chỗ cho con nói chuyện Nhung Nhung mau đến đây ăn sáng đi Bởi vì cô út biết con ngủ nướng cho nên lúc nãy không đánh thức Chỉ có điều những thứ này đều là cô cố ý phần lại cho con đó Chiến Lý Mặc thầm nói cũng không biết ai mới là con ruột của hai người Có lẽ trong mắt nhà họ Trần và nhà họ Chiến, chỉ có mình Trần Nhạc Nhung mới là con ruột, còn những đứa trẻ khác đều nhặt từ bãi rác. Cậu không có địa vị ở trong hai căn nhà này, đầu gỗ nhỏ nhà họ Trần kia cũng không hề có địa vị ở trong nhà. Chỉ có một mình ác ma nhỏ Trần Nhạc Nhung, chỉ biết bắt nạt người khác mới được tất cả mọi người thương yêu trong lòng bàn tay. Cảm ơn cô Út, con biết hai người thương con nhất mà. Trần Nhạc Nhung ngọt ngào nói Còn không quên ném cho chiến lý mặc Một ánh mắt khiêu khích giống như muốn nói Nhóc thối Muốn tranh đấu với chị sao Em còn non lắm Trận chiến này không hề có chút hồi hộp nào Lại là chiến lý mặc thua Trần Nhạc Nhung thắng một cách dễ như trở bàn tay Giống như vô số lần trước Chiến niệm Bắc đặt đũa xuống Nhìn về phía Trần Nhạc Nhung Nhung nhung Trần Nhạc Nhung gật đầu Ông cậu có con đây Ông cậu muốn căn dặn điều gì với con à Chế niệm bác nói cổ út và nhóc thối của con Vẫn chưa quen thuộc nước A Ngày hôm nay con đưa họ ra ngoài dạo chơi nhé Trần Nhạc Nhung nói Ông cậu đương nhiên Con rất vui lòng làm hướng dẫn viên cho bọn họ Chỉ có điều tại sao ông cậu không đi cùng Chế niệm bác Giơ đồng hồ đeo tay lên nhìn rồi nói Ừ hôm nay ông cậu Bận một số việc Hai người bọn họ giao cho con đó Trần Tử Bích vừa nghe thấy Chiến Địa Bắc nói câu này Cô lập tức ngẩng đầu nhìn anh Lão Chiến Không phải anh tới nước A Là vì không yên tâm về em và con trai sao Anh có thể có chuyện gì chứ Chiến Địa Bắc Chuyện chính sự Trần Tử Bích Ngoại trừ em ra Anh còn có chuyện chính sự nào chứ Mắt thấy hai người sắp lại cãi nhau Chiến đi mặc lập tức nói Con xin đó Hai người mau ăn sáng trước đi Cuối cùng Trần Nhạc Nhung vỗ bàn Tiểu lý Mặc nói đúng, lúc ăn sáng thì ăn sáng, lúc bận công việc thì làm việc, ngày hôm nay không được cãi nhau, càng không được bỏ nhà đi. Sau bữa sáng, Trần Nhạc Nhung dẫn Trần Tiểu Bích và Chiến Li Mặc đi ra ngoài tham quan một số địa điểm nổi tiếng, còn Chiến Diệp Bắc thì gọi điện cho một người có thể nói là quen nhưng lại không quen. Vì lý do đến nước A là mối quan hệ cá nhân, đương nhiên bên cạnh Chiến Diệp Bắc không thể công khai dẫn theo nhiều người đi cùng mình, thế nhưng bên cạnh Cũng quá không ít thuộc hạ mặc thường phục Thuận tiện giúp anh điều tra rõ ràng Rốt cuộc chuyện gián điệp Mấy chục năm trước là như thế nào Anh Chiến đã tới rồi Tài xế xe taxi Cũng là một trợ thủ đắc lực nhất Đi theo Chiến Địa Bắc Lắc mình hóa trang thành một tài xế trên đường phố nước A Ừ Chiến Địa Bắc vẫn luôn tựa trên ghế Từ từ mở mắt ra Nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ Nhớ quan sát xung quanh Đừng để một con ruồi bay vào trong Vâng Người kia đáp lại Chiến điểm xuống xe Đi vào trong một tiệm cà phê có treo bảng hiệu Là tìm người trong mộng Lúc này là giờ làm việc buổi sáng Tiệm cà phê vẫn treo bảng hiệu đã nghỉ Thế nhưng khi anh đi tới Vẫn có người mở cửa giúp anh Sau khi anh bước vào Thì người đó khóa cửa lại Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì Bước vào tiệm Đi qua cánh cửa phía sau quầy ba Phía sau có một động tiên khác là một cái sân trông rất độc đáo mới lạ có núi giả đài phun nước không hề thiếu thứ gì cả người tiếp đã nói anh Chiến xin mời đi theo tôi ông chủ của tôi đã đợi anh rất lâu rồi ừ, Chiến điểm bắt gật đầu ánh mắt nhìn thoáng qua ghi nhớ con đường và khung cảnh xung quanh vào trong đầu đi qua một con đường nhỏ lát đá cuội cuối cùng dừng trước một căn nhà gỗ kiểu nhật, người tiếp đã nói anh Chiến, ông chủ của tôi đang ở bên trong ông chủ của anh đang ở bên trong chiến niệm bắc hơi nhíu mày cho đến bây giờ không có ai dám kêu căng khi đứng trước mặt anh như vậy anh chủ động đi ra ngoài gặp người này đã cực kỳ hiếm thấy anh đã tới đây rồi mà người kia vẫn chưa ra ngoài nếu như đổi lại là giang bắc đoán chừng không có đoán chừng ở giang bắc không có ai dám có lá gan này chỉ có điều ở nước a thì lại khác đầu tiên là việc anh tới đây với thân phận cá nhân Hơn nữa lần này cũng là anh chủ động hẹn anh ta tới đây. Thần phận của người này cũng là một trong những người đứng đầu ở nước A, có thể kêu gang như vậy, cũng không có gì để nói. Ngày lúc chiến niệm Bắc giao dự, cửa phòng mở ra, một người đàn ông từ trong phòng bước ra. Anh ta nhìn chiến niệm Bắc, chiến niệm Bắc nhìn anh ta, hai người đàn ông bốn mắt nhìn nhau, ở giữa tràn đầy mùi thuốc súng nồng nặc. giống như chỉ cần có tia lửa là có thể kích nổ tia lửa vô hình giữa hai người bọn họ sau đó hoàn toàn bùng nổ đương nhiên không nhìn thấy ngòi nổ này là ai trong lòng hai người đều hiểu rõ cho dù đã trôi qua nhiều năm cây gai ở trong lòng vẫn còn đó vì vậy không ai muốn nhượng bộ người kia hai bên nhìn nhau chăm chăm một lúc lâu chiến địa bắc đứng thẳng tóc nghiêm trang ánh mắt sáng như đuốc bắn thẳng về phía đối phương nhìn thấy người kia từ từ rơi vào thế hạ phong người đứng đối diện bị đánh bại nở nụ cười gượng gạo nói với chiến niệm bắc quân đoàn trưởng chiến hoan ngân anh tới địa bàn của tôi anh ta không nói nước a cũng không nói thành phố lâm hải mà nói là địa bàn của tôi với dụng ý riêng đồng thời còn đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ này còn mục đích là gì người khác có thể không hiểu rõ thế nhưng quân đoàn trưởng chiến niệm bắc đã từng có hiềm khích với anh ta Thì lại hiểu rất rõ Năm đó lúc người này đi tới Giang Bắc Đó chính là địa bàn của chiến điện Bắc Chuyện chiến điện Bắc đạp cửa xông vào trong nhà cảnh cáo anh ta Trong lòng hai người đều nhớ kỹ Địa bàn của anh thì thế nào Chiến điện Bắc cười khẽ Nhẹ nhàng hỏi ngược lại Thế nhưng không thể bỏ qua sự uy nghiêm trong giọng nói Tôi chỉ nói đùa với quân đoàn trưởng chiến mà thôi Người kia bước ra ngoài cửa Là một động tác mời cười nói quản trưởng chiến mời vào, chiến niệm bắc cũng không từ chối nhấc chân đi vào phòng. bây giờ thời tiết ở thành phố lâm hải rất lạnh, bên ngoài từng cơn gió lạnh lọt vào khe hở quần áo là lạnh đến thấu xương. thế nhưng vừa bước vào bên trong, máy sưởi được mở ngay lên lập tức làm cho người ta cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. không đợi người đó tiếp đãi, chiến niệm bắc đã chọn một vị trí để ngồi xuống, đưa tay lên xoa xoa, nhanh chóng sưởi ấm hai bàn tay. đã sắp đồng cứng của mình còn người đó thì gọi người mang bộ trà lên vừa nói giống như rất khách khí của đoàn trưởng anh từ xa đến đây thật sự đã vất vả rồi tôi đã sai người chuẩn bị đặc biệt một loại trà rất nổi tiếng ở thành phố lâm hải chúng tôi để mời anh thưởng thức sau khi anh thưởng thức xong mong anh đưa ra lời nhận xét để xem trà của thành phố lâm hải chúng tôi so với trà ở giang bắc anh như thế nào không cần thưởng thức Kết quả đã nằm trong lòng tôi Trà của Giang Bắc chúng tôi Chính là loại trà ngon ở cấp thế giới Không phải loại trà nào cũng có đủ tư cách Để so sánh với nó Chiến điện Bắc nói những lời này không hề Để lại chút mặt mũi Sắc mặt của người đó hơi thay đổi Nhưng rồi khẽ mỉm cười Quân đoàn trưởng chiến Anh vẫn chưa được thưởng thức Đã đưa ra kết luận như vậy Rất có thể anh đã bỏ lỡ rất nhiều thứ tốt Chiến điện Bắc nói lại một câu rất đơn giản có phải là thứ tốt hay không? tôi chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra, liếc mắt là có thể nhận định. đã nhìn chúng, chính là cả đời này những người thấp hèn đó đừng nên vọng tưởng nữa. người kia vẫn chưa nói điều gì, chiến niệm bắc lại giành nói trước, làm cho những người kia muốn nói đều bị chặn ngược trở lại. quả thật rất uất ức. vẫn không đợi người kia trả lời, chiến niệm bắc lại nói tiếp. bùi huyên trí, tôi cũng không muốn nói chuyện vòng vo vò với anh. anh cũng đừng oán hận trong lòng mà nói chuyện khách khí với tôi, chúng ta muốn nói điều gì thì nói cái đó, nói ra rồi trong lòng mỗi người đều cảm thấy thoải mái." chiến niệm Bắc nói ra những lời này, Bùi Huân Trí cũng thở vào nhẹ nhõm. Mặc dù anh là nhà ngoại giao, em hiểu nhất về dùng ngôn ngữ, thế nhưng quả thật anh chưa nói chuyện với người nào mà lại làm cho bản thân anh căm hận đến mức nghiến răng nghiến lợi thế này. Trong thế giới của anh, Người dám làm tranh anh cam hận như vậy Sớm đã đi gặp Diêm Vương rồi Chỉ có duy nhất một mình chiến điện Bắc Là vẫn còn sống sót Không phải bởi vì anh không muốn tiêu diệt chiến điện Bắc Mà là vì anh không có năng lực tiêu diệt chiến điện Bắc Đây mới là nguồn gốc của vấn đề Bùi huyên trí lại nói Quân đoàn trưởng chiến quả thật là một người rất ngay thẳng Vậy thì chào của tôi Không thể mời anh uống được rồi Chỉ có điều anh nói nhiều như vậy Nhưng lại không uống nước Anh thật sự không thấy khát sao Về mặt khí thế, Bùi Huyên Chí không chiếm được ưu thế gì, nhưng anh thân là nhà ngoại ngoại sao, tự hào về khả năng ăn nói của mình, suy cho cùng, về tài ăn nói, anh cũng phải đánh hòa một trận. Ngày hôm nay tôi tới đây tìm anh, chính là muốn hỏi anh biết được bao nhiêu về chuyện gián điệp hơn 30 năm trước. Triết niệm Bắc đi thẳng vào vấn đề, hoàn toàn không hề để ý tới sự khiêu khích của Bùi Huyên Chí, giống như Bùi Huyên Chí chính là một quả dằm vừa mới được thả ra. không hề gây ra một chút không sóng gió gì. Chiến điện Bắc còn mẹ nó, anh vẫn còn mặt mũi để hỏi tôi chuyện này sao? Vừa nhắc tới chuyện này, Bùi Huyên Chí vừa rồi vẫn còn cười cợt, bỗng lập tức phát hỏa. Anh ta nhảy lên chỉ thẳng vào mũi của Chiến điện Bắc mắng. Chiến điện Bắc còn mẹ nó, anh lại đi hỏi tôi, sao không đi hỏi người ba đã chết của anh đi? Chuyện này do chính tay ông ta xử lý, người cũng do ông ta giết, chắc chắn ông ta sẽ biết rõ chuyện này hơn ai khác. Năm đó. người là do ba anh bắt cũng chính là ba anh giết chứng cứ chuyện này vô cùng chính xác không hề có một chỗ trống nào để biện minh chiến niệm bắc không nói gì bùi huynh trí lại tức giận đùng đùng họ chiến kia hôm nay anh tìm tôi lại nhắc chuyện này với tôi rốt cuộc chuyện này là có ý gì chiến niệm bắc bình ổn tâm trạng nói chuyện gián điệp năm đó rất có thể ba mẹ ruột của trần tử bích đã làm thế thân cho người khác tôi đoán gián điệp thật sự là một người khác hoặc là nói chuyện này có người điều khiển ở phía sau chính bọn họ cũng không biết mình đi tới giang bắc là để làm gián điệp mặc dù chiến niệm bắc nói những lời này hơi vòng vo thế nhưng bùi huyên trí thân là một nhà ngoại giao có sở trường với năng lực ứng biến anh ta vừa nghe đã hiểu ý của anh là ba mẹ của trần tử bích chết oan sao chiến niệm bắc gật đầu đúng vậy mấy ngày trước tôi nhận được một email nạc xanh trong đó đã vạch ra một số nghi vấn Sau khi tôi xem xong Cảm thấy điều này rất có khả năng Vì vậy tôi muốn điều tra rõ chuyện này Ở nước A tôi chỉ quen biết một mình anh Mặc dù tôi rất ghét anh Thế nhưng tôi vẫn mặc đi tìm anh Anh nên cảm động Mà lấy làm vinh hạnh Mẹ nó tên khốn kiếp Nghe xong mấy câu này Bùi huyên trí tức giận đến mức cắm đồ vật ở trong tay Muốn ném vào người chiến điện Bắc Thế nhưng anh ta vẫn không ném ra Anh ta lại mỉm cười Chiến điện Bắc anh đang tự đào mồ chốt mình à trần tử bích vốn là vợ được đính ước từ nhỏ của bùi huyên trí đợi đến khi anh tìm được cô trái tim của cô đã tràn ngập hình ảnh chiến địa bắc này làm cho anh không còn chỗ để chen vào anh rất mất mát cũng chỉ muốn cướp cô lại thế nhưng cuối cùng vẫn phải bất lực từ bỏ bởi vì anh vẫn hy vọng cô sống tốt mười mấy năm qua anh luôn cố gắng quên cô nhóc gian xảo ngang ngược kia thế nhưng anh không chỉ không quên được mà ngược lại hình dáng của cô ngày càng khắc sâu trong lòng anh. đây chính là nguyên nhân vì sao trong nhiều năm qua anh vẫn chưa cưới người khác. ngày hôm nay chiến niệm bắc tới tìm anh đồng thời muốn nói với anh một việc hệ trọng như thế như vậy không phải nói chiến niệm bắc đang đứng trước mặt anh bóc trần chính mình sao? mục đích chiến niệm bắc làm điều này là gì? bùi huyên trí nhìn chiến niệm bắc Muốn nhìn ra một chút đồng mối gì đó Từ trong mắt và vẻ mặt của anh ta Thế nhưng cuối cùng cũng không nhìn ra được điều gì Bây giờ anh chỉ cần nói cho tôi biết những chuyện anh biết Những chuyện khác anh không cần phải để ý đến Tôi sẽ tự xử lý Chiến địa bác Lại nói thẳng một câu như vậy Giống như coi bùi huyên chí là cấp dưới của anh Chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của anh Quân đoàn trưởng chiến Có phải anh đang nhầm lẫn mối quan hệ chủ khách không? Bùi huyên trí hừ nhẹ gửi lạnh nói Đây là thành phố Lâm Hải của nước A Nơi tập trung quyền lực của bùi huyên Chí. Theo quan điểm của bùi huyên Chí, Anh muốn giải quyết lặng lẽ Bởi vì vấn đề chiến niệm Bắc Vì việc riêng tới đây cũng không lớn Chiến niệm Bắc nhíu mày Không hề để một chút uy hiếp của cô Và bùi huyên Chí vào trong mắt Có liên quan gì sao Trong nhận thức của chiến niệm Bắc Bất kể là nơi nào Chỉ cần anh có ý định trở thành người làm chủ Vậy thì sẽ chỉ có anh có thể làm chủ, không thể để cho người khác làm chủ được." Bùi Huyên Chí bị một yêu cầu này của Chiến Điện Bắc làm cho nghẹn họng, anh muốn nói điều gì đó nhưng lại không nói nên lời, chỉ có thể hung hăng chừng mắt nhìn Chiến Điện Bắc. Đúng là một tên tự cao tự đại. Bùi Huyên Chí chẳng lẽ anh không muốn hai vợ chồng bọn họ sửa sạch oan khuất, chẳng lẽ anh không muốn biết rõ tình huống thật sự của năm đó? Chẳng lẽ anh không muốn tiêu diệt Những người trốn ở phía sau Ngài Tổng thống các Anh Đang ngấm ngầm rời trò sao Chẳng lẽ anh không muốn Để cho thực lực của nước A Ngày càng lớn mạnh hơn sao Chiến điện Bắc lạnh lùng nhìn Bùi huyên chí Liên tục nói ra mấy giả thiết Mỗi một giả thiết đều đặt kích trực tiếp Vào uy hiếp mà Bùi huyên chí quan tâm Ba đời nhà họ Bùi Đều là quan chức cấp cao Trong chính phủ trung ương Đời đời trung thành với nhà họ quyền Đến thế hệ của anh Hai nhà quyền bùi đã thân càng thêm thân, ai ngờ trên đường lại xảy ra chuyện như vậy. Đặc biệt, lúc chiến địa Bắc nhắc tới giả thiết cuối cùng, đó chính là làm cho nước A ngày càng mạnh hơn, điều này đã đánh trúng vào chỗ mềm yếu quan tâm nhất của bùi huyên trí. Những người bọn họ đi theo quyền Nam Dương giành chính quyền đều muốn cùng ngài Tổng thống của bọn họ làm cho đất nước ngày càng trở nên lớn mạnh hơn dưới sự lãnh đạo của những thế hệ lãnh đạo hơn bọn họ. Thế nhưng, phía sau luôn có một thế lực thâm sâu không thể đo lường được, ngăn cản các con đường phía trước của họ, đồng thời đang điều khiển một số người làm việc, cố gắng kéo dài quyền Nam Dương xuống đài. Anh biết thế lực đó đang điều khiển một số người, cố gắng phá hủy hình tượng quyền Nam Dương trong lòng người dân nước A, thế nhưng bây giờ không ai có thể tìm ra rốt cuộc thế lực đó đến từ đâu. anh vốn định dốc toàn lực làm việc này cho ngài tổng thống thế nhưng bởi vì anh cố gắng ngăn cản cô nhắc nhà họ trần ở lại nước a ngăn cản cô nhắc ở bên cạnh ngài tổng thống anh đã bị tổng thống lạnh nhạt trong một khoảng thời gian dài sau khi suy nghĩ bùi huyên chí nặng nề nói ra mấy chữ đương nhiên là tôi muốn rồi chế nội bắc lại nói có thể có suy nghĩ này thật là tốt bùi huyên chí cướp lời nhưng tôi có một điều kiện nếu như quân đoàn trưởng chiến có thể đồng ý với tôi, tôi có thể dốc toàn lực cũng nhanh điều tra rốt cuộc chuyện gián điệp năm đó là như thế nào." chiến Nham Bắc nhíu mày lần nữa, "Điều kiện gì?" Bùi Huân Chí nặng nề nói, "Mang con gái của Trần Việt rời đi, để cho cô ấy không bao giờ xuất hiện ở nước A nữa, không bao giờ xuất hiện ở trước mặt ngài tổng thống nữa, chỉ có khi cô ấy rời ngài, tổng thống của chúng tôi mới có thể yên tâm dồn hết tâm tư vào đối phương, đối phó những người ở phía sau." Đồng thời Chỉ có đôi khi đuổi cô ấy ra khỏi đây Tổng thống của chúng tôi mới có thể vô địch Trong cái nhìn của Bùi Huyên Chí Trần Nhạc Nhung chính là một uy hiếp trên người Quyền Nam Dương Là nhược điểm duy nhất có thể bị người khác nắm bắt Của Tổng thống vô địch bọn họ Chỉ cần cô ấy quay trở lại đây một ngày Quyền Nam Dương sẽ càng nguy hiểm thêm một phần Chiến điện Bắc đáp lại anh ta Hừ lại một tiếng Bùi Huyên Chí hỏi Quân đoàn trưởng chiến anh có ý gì? Chiến niệm Bắc lại nói, bất kể là Trần Việt, Quản lý Thịnh Thiên hay là chiến niệm Bắc tôi, từ trước tới nay chúng tôi không phải là người dễ bị người khác uy hiếp. Bùi huyên trí căng thẳng đến mức, nuốt một ngụm nước bọt rồi nói, tôi không phải đang uy hiếp anh, tôi chỉ đưa ra điều kiện với anh thôi, dù sao thì điều này cũng không phải là chuyện xấu đối với các anh. Chiến niệm Bắc bỗng nhiên nở nụ cười, bùi huyên trí, anh có thật sự biết người anh muốn đuổi đi là ai không? Bùi huyên trí có chút cầm tức nói Đương nhiên tôi biết Chiến điện Bắc lại nói Cô nhóc mà anh muốn đuổi đi kia chính là Đứa bé mà gia đình chúng tôi từ nhỏ đến lớn đều muốn bảo vệ Bùi huyên trí đương nhiên biết anh còn nói Cô ấy chính là đứa bé mà các anh Nhìn cô ấy từ từ lớn lên Chẳng lẽ các anh không nên giữ cô ấy ở bên cạnh Để chăm sóc cho thật tốt sao Tại sao lại gả cô ấy đi xa như vậy Bởi vì cô ấy thích Chiến lệ Bắc vẫn đang cười Anh có biết bây giờ tôi đang nghĩ gì không Bùi huyên chí ngẩn ra Chiến niệm bắc lại nói Tôi muốn vặn gãy cổ anh Sắc mặt bùi huyên trí tối sầm Tên chiến niệm bắc này quá tự cao tự đại Hơn nữa còn không sợ trời Không sợ đất Cũng không nghĩ tới đây chính là địa bàn của anh Còn dám ăn nói ngông cuồng như vậy Chiến niệm bắc lại nói tiếp Họ bùi kia tôi nói cho anh biết Ai dám đánh chủ ý lên người Trần Nhạc Nhung Hậu quả chỉ có một Đó chính là con đường chết Bùi Huyên Chí lặng lẽ siết chặt nắm đấm, đè nén nội tâm tức giận rồi nói, thái độ của quân đàn trưởng chiến kiên định như vậy, nói cách khác, ngày hôm nay chúng ta không thể trò chuyện tiếp được nữa. Triết Lệ Bắc đứng dậy, "Bùi Huyên Chí, tôi đã cho anh cơ hội để hợp tác với tôi, sau này anh đừng có quỳ xuống cầu xin tôi, cho dù anh có cầu xin như thế nào cũng không có tác dụng." Anh thật sự rất muốn chửi thề, gì mà đã cho anh cơ hội để hợp tác Chiến niệm bác cho rằng bùi huyên trí anh Có thể hợp tác với anh ta Không có thể lựa chọn thứ hai sao Chiến niệm bác lại nói Cậu bùi ngày hôm nay đã làm phiền rồi Tạm biệt không cần tiễn Sắc mặt của bùi huyên trí trầm xuống thay đổi liên tục Quân đàn trưởng chiến yên tâm Tôi sẽ không đến cầu xin anh Chỉ là nếu như lần sau anh muốn gặp tôi Có lẽ sẽ không dễ dàng như vậy Chiến niệm bác cười khẽ xoay người rời đi vừa mới đi được mấy bước phía sau lại chuyển đến tiếng của bùi huyên trí một lần nữa quân đoàn trưởng chiến anh nên suy nghĩ cho thật kỹ trên đời này có nhiều đàn ông tốt như vậy các anh không cần phải để cho cô chủ cành vàng lá ngọc của thịnh thiên nhà họ Trần phải treo cổ chết trên cây chiến địa bắc đứng lại xoay người cười nói chỉ cần cô chủ cành vàng lá ngọc nhà chúng tôi bằng lòng treo cổ trên cây chúng tôi không chỉ không ngăn cản con bé mà cả nhà chúng tôi sẽ đứng ra ủng hộ con bé Bất kể là người nhà họ Trần hay nhà họ Chiến Bé Cưng hay Chiến Lý Mặc chịu oan ức ở bên ngoài Đối với bọn họ mà nói Đều không phải là chuyện gì to tát Thế nhưng Trần Nhạc Nhung lại ngoại lệ Bọn họ không cho phép bất kỳ người nào Làm cho con bé phải chịu ủy khuất Quả nhiên anh vẫn xem thường Sự coi trọng của hai nhà họ Trần Chiến Đối với cô nhóc này Nhớ năm đó Anh tận mắt nhìn thấy hai người nhà Trần Chiến Cưng chiều cô bé này như thế nào Bây giờ đã trôi qua lâu như vậy Sự cương chiều của bọn họ đối với cô nhóc này không những không giảm Mà ngược lại ngày càng tăng lên Mắt thấy chiến niệm Bắc đã sắp đi khỏi tầm mắt của anh Bùi huyên trí lại hô thêm một câu Nhà họ tưởng Thẩm Văn Tuyên chính là anh trai ruột của ông tưởng bây giờ Mặc dù không vui vẻ chia tay với bùi huyên trí Thế nhưng chiến điện Bắc vẫn lấy được một tin tức quan trọng từ chỗ bùi huyên trí chí. Cũng chính là một manh mối quan trọng mà anh đã bỏ quên sao anh không nghĩ tới thẩm văn tuyên có quan hệ với nhà họ tưởng bây giờ chứ không không phải anh không nghĩ tới mà là lúc trước khi bọn anh điều tra tư liệu thẩm văn tuyên ông ta không hề có quan hệ với nhà họ tưởng hóa ra thẩm văn tuyên chính là anh trai ruột của ông tưởng minh khải nhà họ tưởng người đang nắm quyền lực ở nước a như vậy nó cách khác là trần Tử bích cũng có quan hệ với nhà họ tưởng này ngón tay thon dài của chiến địa bắc nhẹ nhàng gõ theo nhịp trên chiếc ghế da Hít mắt nhìn ra bên ngoài cửa xe Dường như chuyện này còn phức tạp hơn So với tưởng tượng của anh Rốt cuộc anh có nên nói chuyện này Cho Trần Tiểu Bích biết hay không Tạm thời vẫn chưa nên nói cho cô biết Chỉ ít là trước khi lấy được bằng chứng xác thực Chứng minh Người giữa hai họ tưởng có liên quan với nhau Thì không thể nói cho Trần Tiểu Bích biết được Với tinh khí động một chút Đó tức giận của Trần Tiểu Bích Đã là mẹ của đứa trẻ 7 tuổi rồi Vậy mà khi làm việc chưa từng nghĩ đến hậu quả Chỉ có điều cũng không thể trách cô Anh cũng có một phần trách nhiệm Về việc nuôi dưỡng Đồng thời duy trì tính khí bừng bừng lửa giận Của Trần Tiểu Bích Nếu như anh quan tâm Trần Việt nhiều hơn Cô sẽ không kích động như vậy Những năm gần đây anh không những không quan tâm cô Mà ngược lại ở trong bóng tối Âm thầm thêm dầu vào lửa Đang ngẫm nghĩ điện thoại có vừa gọi đến Chiến niệm Bắc không cần nhìn số điện thoại Cũng biết là Trần Việt gọi Anh cũng không mở mắt nhìn màn hình điện thoại Chuyệt màn hình cảm ứng lên nghe cháu yên tâm đi nhung nhung không chỉ là con gái của cháu mà con bé còn là bảo bối của tất cả chúng ta hễ là những người có thể uy hiếp được con bé chắc chắn cậu sẽ giúp con bé xử lý trước ừ đầu bên kia trần việt vẫn dùng tác phong ngày thường chính là khẽ hừ như vậy mặc dù chiến đại bắc hiểu rất rõ cậu ta thế nhưng anh không khỏi nhíu mày chiến đại bắc nói không vui cậu nói này trần minh Chí cháu ở trước mặt cậu không thể nói thêm hai câu được sao Cậu chính là cậu của cháu đấy Trần Việt trả lời rất ngay thẳng Được Chiến địa Bắc Trần Minh Chí Cháu đang cố ý chọc giận cậu sao Được Đây chính là thái độ của được sao Nguyên nhân Trần Việt nói được chính là bởi vì Từ được sẽ ít hơn một từ so với từ không được Trần Việt còn nói Cháu không tức giận với cậu Cậu còn chuyện gì muốn nói với cháu không Nếu không thì cháu cúp máy đây Chiến địa Bắc đoán có lẽ trên đỉnh đầu mình Đã sắp bốc hỏa rồi Trần Minh Chí Đây chính là thái độ cháu nhờ cậu làm việc sao Lúc đối mặt với người khác Mặc kệ người khác kích động như thế nào Cũng không gây nên chút gợn sóng cho chiến địa Bắc Anh luôn bình tĩnh xử lý Nhưng chỉ có một câu nói của thằng cháu ngoại Đã có thể làm cho anh tức giận đến mức nhảy lên Trần Việt vẫn bình tĩnh đối mặt Cậu không muốn sao Được rồi Anh thừa nhận là anh tự nguyện Chiến niệm bác lại nói Bây giờ không còn chuyện gì nữa Nếu như có tình huống mới cậu sẽ nói cho cháu biết Tờ bên kia Trần Việt không nói gì thêm Cũng không cúp điện thoại Rõ ràng vẫn chưa nghe thấy chuyện mình muốn nghe Nhưng lại không muốn hỏi nhiều Chiến niệm bác làm cậu của Trần Việt mấy chục năm Anh quá hiểu rõ cậu ta lại nói Yên tâm đi Nhung nhung rất khỏe Ngày hôm nay con bé còn dẫn cô út và Chiến đi mặc Đi ra ngoài tham quan rồi Vâng cháu cúp máy đây Sau khi Trần Việt nghe thấy chuyện và người mình muốn nghe Anh không hề lưu luyến thêm một giây đồng hồ nào nữa Nói cúp liền cúp Chiến niệm Bắc nghe thấy tiếng máy bận Cũng sở khóc sở cười Lúc trước khi còn trẻ Có hai người chọc anh tức giận Đó là một là ba của anh Một là chị gái của anh Bây giờ có hai người có thể chọc cho anh tức giận Một là Trần Minh Trí Một là Trần Tiểu Bích Đồng thời cả hai người đều là những đứa trẻ do một tay chị gái anh nuôi dưỡng Đây có phải là báo ứng không Nhìn thấy Trần Việt cúp điện thoại như vậy Sang Nhung lắc đầu bất đắc dĩ Em nói này Tổng giám đốc Trần Anh thật sự không biết anh làm như vậy Sẽ chọc cậu anh tức giận sao Trần Việt ngẩng đầu nhìn Sang Nhung Lạnh nhạt trả lời một câu Cậu ấy tức giận thì tức giận Liên quan gì đến anh Về những lời này Ngoại trừ vợ anh tức giận Thì anh sẽ quan tâm Còn những người khác có tức giận vì anh Anh cũng không để trong lòng Giang Nhung lại lắc đầu bất đắc dĩ một lần nữa Tổng giám đốc Trần Anh thật sự cảm thấy anh nói như vậy không có vấn đề gì sao Tổng giám đốc Trần nhà bọn họ Có e quỳ thấp Thế nhưng chỉ số y quỳ lại cao Không biết nói như thế nào Có thể làm cho người khác tức giận Anh cũng không phân biệt được Trần Việt đang bận rộn với công việc ở trong tay Nhưng vẫn không quên ngẩng đầu liếc nhìn Giang Nhung Đang nói lưu dứ bên cạnh anh Có vấn đề gì sao hóa ra anh thật sự cảm thấy không có vấn đề gì giang nhung thật sự không biết cô có nên tiếp tục đề tài này với anh không trần việt nắm tay giang nhung rồi nói anh vẫn còn việc phải làm em đi nghỉ ngơi trước đi không cần đợi anh cũng chỉ có cô mới có thể nói xíu rít lúc anh bận rộn nếu đổi là người khác đoán chừng người đó sớm đã bị tổng giám đốc ném xuống cửa sổ rồi trần việt vẫn luôn có một thói quen nhỏ đó chính là từ trước đến nay lúc anh làm việc không cho phép người khác ở bên cạnh nói chuyện chỉ có mình giang nhung mới có thể chính bởi vì giang nhung vẫn như thế nhiều năm nay cho nên trước giờ cô vẫn không biết trần việt có thói quen đó giang nhung nói uống sữa trước đi cô đặc biệt mang tranh một ly sữa nóng đúng lúc nhìn thấy anh gọi điện thoại cho chiến Địa bắc rõ ràng là đang nhờ vả chiến Địa bắc làm việc giúp mình vậy mà ngược lại dáng vẻ của anh giống như một ông chủ vậy người đàn ông này đoán chừng đã đứng trên cao quá lâu Cũng không biết lúc đối mặt với những người lớn tuổi ở trong nhà Anh phải bước từ trên cao xuống Trần Việt uống hết ly sữa Giang Nhung đã đích thân chuẩn bị cho anh lại nói Em có chuyện gì không hài lòng với anh thì cứ nói thẳng ra Anh sẽ nghiêm túc lắng nghe Giang Nhung nói Em làm gì có điều gì không hài lòng với anh chứ Trần Việt nhíu mày Không có gì không hài lòng Vậy trong lòng em đang nói thầm điều gì với anh vậy rốt cuộc người này có còn là người nữa không vậy lúc nãy thì không biết chiến niệm bắc sẽ tức giận bởi vì câu nói của anh vậy mà bây giờ lại đoán ra được trong lòng cô đang nói thầm điều gì về anh ngày lúc Giang Nhung đang thất thần Trần Việt kéo cô ngồi lên đùi của mình ôm cô vào lòng cúi đầu cọ cọ vào cổ của cô Giang Nhung em không biết anh thích em nhiều như thế nào cũng bởi vì thích cô vì vậy anh mới tình nguyện đi tìm hiểu cô như vậy mới có thể thông qua vẻ mặt của cô để nhìn ra trong lòng cô đang nghĩ gì. Trần Việt đột nhiên thổ lộ như vậy, làm cho răng Nhung ngẩn người, lúc đối diện với ánh mắt nóng rực của anh, khuôn mặt cô không tự chủ đỏ bừng lên. Từ trước đến nay, người đàn ông này chưa bao giờ nói những lời buồn nôn như vậy, anh đột nhiên nói những lời như vậy, không phải muốn cùng cô làm điều gì đó chứ. Nghĩ đến anh muốn cùng mình phát sinh chuyện đó, trong nháy mắt, khuôn mặt đã vốn đỏ bừng của cô Càng đỏ thêm giống như máu Đỏ đến mức có thể nặn ra máu